Ở nhà chính Lục Ba đứng ngồi không yên, thẳng đến nhìn thấy nữ nhi, trong lòng mới kiên định xuống dưới. Ba, ra ra. Ba, ra ra. Lục Nhu ra cùng Lâm Duy tắc đồng thời hô. Tỷ, tỷ phu. Tỷ, tỷ phu. Lục Hữu Lâm Lục có hả hai cái đương đệ đệ lập tức kêu người. ân, Lâm Duy tắc đạm cười đồng ý. Lục mẹ tiếp nhận con rể trong tay đồ vật phóng hảo, nhiệt tình tiếp đón. Lục Ba tắc đối nữ nhi một phen hỏi han gân cần. Con nhỏ giọng hỏi. Như thế nào? Nhà bọn họ có hay không khi dễ ngươi, cái kia nhà mẹ để lợi hại con dâu cả có hay không muốn chèn ép ngươi? Không có a đều đối ta khá tốt. Lục Nhu ra chân ăn nói. Vậy là tốt rồi, bị ủy khuất nhất định cùng ba mẹ nói, nhà chúng ta tuy rằng không bằng lâm gia nhưng cũng sẽ không làm người tùy tiện khi dễ. Lời này Lục Ba nói rất nhiều biến, hiện tại như cũ cường điệu. Lục Nhu ra nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, ba mẹ, chúng ta hôm nay còn có một việc. Lục Nhu ra đem tính toán của chính mình nói ra. Sau khi nghe xong, Lục Ba Lục mẹ đều trước tiên nhìn về phía Lâm Duy Tắc. Thấy Lâm Duy Tắc không có gì khác thường biểu tình, biết nữ nhi là cùng hắn thương lượng quá. Tùng hạ nửa khẩu khí. Nửa ngày, Lục Ba mới mở miệng. Nhu ra, tâm ý của ngươi, ba mẹ lánh, chỉ là các ngươi vừa mới kết hôn, phải dùng tiền địa phương còn nhiều. Nghe Ba nói, trong tay các ngươi tiền lưu chữ chính mình dùng. Ba, chúng ta còn có tiền, này đó tiền cũng không phải bạch bạch cấp ta là muốn cổ phần. Về sau các ngươi kiếm lời, ta cũng là muốn phân tiền, này tiền liền tính là đầu tư, chẳng lẽ ngươi cùng mẹ đều không nghĩ ta nhúng tay trong nhà sinh ý sao? Vì làm ba mẹ tiếp thu, lục nu ra giả bộ một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta là con gái gả chồng như nước đổ đi, tưởng đẩy ra ta? Không lần đó sự. Lục ba bất đắc dĩ, hắn biết nữ nhi là cố ý như vậy, chính là hắn này đau nữ nhi tâm, chịu không nổi nữ nhi này phó đáng thương bộ dáng Hắn hiểu biết nữ nhi, biết nàng hôm nay nói ra việc này, chính là đã quyết định hảo. Lại cự tuyệt, cũng thật muốn đả thương nữ nhi tâm. Hảo đi, như vậy, ngươi lấy một nửa là được, 7 vạn đồng tiền, có thể khai 2-3 cái siêu thị. Lục ba thỏa hiệp một nửa. Không cần, 16 vạn 6 đều cho ngài, ta trong tay không chỉ này đó, chỉ là đều là công công bọn họ cấp, ta liền không hảo lấy ra tới. Lục nhu ra giải thích nói, nhưng là những cái đó tiền chính chúng ta dùng, cũng là như thế nào cũng dùng không xong không cần lo lắng. Lục Nhu ra giải thích xong cái này, bắt đầu khát khao lục ra siêu thị tương lai tiền cảnh. Ngay nhiều khai mấy nhà, không chỉ có chúng ta chính mình tỉnh, cách vách tỉnh thành cũng có thể khai nhà, ở các tỉnh thành nhiều mua chút đất phòng ở, khai siêu thị, cho thuê phòng, bề mặt, cũng có thể. Đến lúc đó, mấy chục thượng vách ra siêu thị, thật tốt a. Lục Nhu ra mặc sức tưởng tượng nói, đây là nữ nhi chính mình tiền, con rể cũng không có nói ra ý kiến, lục ba cũng liền không dò hỏi hắn. Nay tiền, nữ nhi chính mình là có thể làm chủ. Đem chính mình tiền cho ba mẹ, lục nu ra trong tay còn có 31 vạn nhiều, đều là phu thê tài sản. Nay tiền, lục nu ra liền không vội mà đi dùng, tuần, lâm gia như vậy gia đình, tương lai dưỡng hải tử, khẳng định thực phí tiền. Lục nu ra không phải đinh khắc, đối với hải tử vẫn là yêu thích. Kết hôn, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tự nhiên sẽ có hải tử, cũng đến sớm làm chuẩn bị. Đều sống hai đời, cũng không thể mơ hồ. Lục Nhu ra trở về môn, Lục Gia mọi người liền chuẩn bị hồi trình. Kế tiếp nhật tử, tân hôn hai vợ chồng bắt đầu rồi ngọt ngào tuần trăng mật. Chỉ là, hai người đều là lão sư, ly cương lâu lắm là không được, tuần trăng mật chỉ có 7 ngày thời gian. Nay 7 ngày, Lâm Duy tắt lái xe, chở Lục Nhu ra đến thủ đô các địa phương dạo, ăn ngon, chơi hảo ngoạn, xem trọng xem. Tận tình mà ngọt nhạt, hai vợ chồng ngọt ngào đến mạo phao thời điểm. Lục Gia bách hóa siêu thị chính nhanh chóng khuyết trương. Tỉnh thành cùng vân huyện phụ cận năm cái thị ở các thị trung tâm thành phố, lục ba đều mua một khối to đất. Không thể mua đất liền mua đại diện tích cũ nát cơ hồ là thành phẩm phòng nửa giá bán phòng ước. Cách bọn họ gần nhất tỉnh cũng mua hai khối đất, đều kêu thi công đội, đồng thời tiến hành tu sửa. Nguồn cung cấp vấn đề, lục ba đem nhu cầu lượng đại thương phẩm sinh sản nhà xưởng tìm được, nhất nhất nói hạ đơn đặt hàng. Như vậy, giá cả cũng liền so với phía trước đi bán sỉ muốn tiện nghi một ít, phí tổn hạ thấp. Các địa phương. Cũng nhập ra tùy tục, chế tắc các địa phương kinh doanh phương án. Siêu thị sự tình lục ba ở bật việc, lục mẹ tác bồi tiểu nhi tử vượt qua cuối cùng cũng là mấu chốt nhất cao trung sinh hoạt. Vốn là thua thiệt tiểu nhi tử, này mấu chốt nhất thời khắc lục ba lục mẹ là như thế nào cũng đến có một người bồi. Hơn nữa đi ra ngoài nói sinh ý, lục ba tương đối thích hợp, hắn có thể nói. Lục mẹ liền an tâm ở nhà bồi đọc, quản huyện thành siêu thị. Bảy ngày tuần trăng mật chi lữ thực mau qua đi. Tân hôn không lâu hai vợ chồng trở lại từng người cương vị thượng. Công tác rất nhiều, hai vợ chồng liền sẽ bố trí chính mình tiểu gia. Nguyên bản sống ngội sân, chậm rãi trở nên ấm áp lên. Bất quá lập tức lục nhu ra vô tâm tư nhọc lòng tiểu gia, trong ban học sinh năm nay chính là muốn trung khảo. Thành tích tốt có thể tiến trọng điểm cao trung, mặt khác chỉ có thể đi bình thường cao trung. Trọng điểm cao trung, thời giáo lực lượng không phải bình thường cao trung có thể so sánh. Cho nên trung khảo vẫn là rất quan trọng. Lục nu ra đến nắm chặt thời gian đem sơ nhị ngữ văn khóa thượng xong, các bọn học sinh lưu đủ ôn tập thời gian. Thứ hai thứ tư thứ sáu sớm muộn gì tự học cũng đến thủ học sinh. Nói cách khác mấy ngày nay đều được giáo, nhưng, thân là trưởng phu lâm duy tắc lại không có nửa điểm bất mãn, bởi vì hắn cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tựa như hắn phía trước sở liệu như vậy, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ tham dự càng sâu trình tự hạng ngủ. Hiện tại, hắn đã có thể làm nòng cốt tham dự đi vào. ba cái sinh viên. Tiểu Đệ thành tích không quá lý tưởng sự tình, Lục Nhu gia là nghe huyện cao lão sư nói. Lục gia ba cái hài tử, đã hai cái thi đậu đại học, huyện thành cao trung mang cao tam lão sư cơ bản đối Lục Tiểu Đệ vẫn là quen thuộc. Hy vọng Lục gia cái thứ ba hài tử cũng có thể thi đậu đại học. Như vậy, huyện cao trung cũng là có thể nổi danh. Cho nên nhìn đến Lục Tiểu Đệ thành tích không quá ổn thời điểm, Lục Nhu gia phía trước chủ nhiệm lớp hiện tại cũng là Lục Tiểu Đệ chủ nhiệm lớp, có Lục Nhu gia điện thoại, chạy nhanh gửi gọi điện thoại báo cho Lục Nhu gia. Nghe lão sư nói, tiểu đệ thành tích, khảo khoa chính quy đến xem vật khí. Lục Nhu ra ngay lập tức coi trọng lên, xem ra gửi qua biêu điện tư liệu vẫn là không đủ a, yêu cầu học bổ túc. Chỉ là, chính mình cũng yêu cầu chỉ huy trực ban, thời gian thượng sợ là không đầy đủ. Bất quá nghĩ đến trong nhà là có xe hơi nhỏ, có thể chịu thời gian. Lục Nhu ra liền thừa dịp sơ trung trường học nghỉ thời điểm, đáp lục 3 xe hồi vân huyện cấp đệ đệ phụ đạo. Trung khảo tuy rằng quan trọng, Nhưng là tuyệt đối không có thi đại học như vậy khẩn trương, cho nên kỳ nghỉ sẽ so cao trung nhiều. Lại là phụ đạo đệ đệ, lại là đương chủ nhiệm lớp, rất là bận rộn. Cứ như vậy qua một thời gian, lục tiểu đệ hạ, thứ nguyệt khảo thành tích, sắc thật bay lên, chút, xem ra vẫn là hữu dụng. Bất quá lục có hà lại có ý kiến, tỷ, ngươi không cần như vậy mệt qua lại chạy, ta chính mình sẽ nỗ lực, ngươi như vậy, lòng ta áp lực thật lớn a. Đại tỷ như vậy chạy tới chạy lui, nhiều khiến người mệt mỏi. Đối thân thể cũng không tốt. Hơn nữa, thời thời khắc khắc có đại tỷ nhìn chầm chầm học tập, ở trường học lại có lao sư độ cao coi trọng, hắn là thật sự sợ. Ngươi là thật sự nghĩ như vậy sao? Lục Nhu ra hỏi. Ơn, ở trường học thức khuya dậy sớm, buổi tối cũng dạng sáng mới ngủ, ở trong nhà ta tưởng xuyên khẩu khí. Lục có hà nghiêm túc nói. Tốt, ta tôn trọng ngươi ý tứ, ta có thể thiếu trở về, nhưng là cho ngươi tư liệu những cái đó muốn toàn bộ nghiêm túc hoàn thành, phải làm đến toàn bộ sẽ làm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tiểu đệ hiện tại đều đưa ra ý kiến tiểu đệ tuổi này phía trước thẳng còn không có phản nghịch đâu lục du gia trong lòng sợ nhìn chằm chằm đến thật chặt hắn phản cảm hảo cảm ơn đại tỷ lục có hà hạ nhẹ nhàng rất nhiều lúc sau lục du gia liền thích hợp điều chỉnh cấp tiểu đệ phụ đạo sách lược làm hắn nhiều làm bài vốn dĩ thi đại học sinh nhiều làm bài là không có chỗ hỏng chỉ có chỗ tốt vì thế sơ trung nghỉ thời gian lục du gia lấy ra Bộ phận dùng để tìm kiếm thi đại học tư liệu, trừ bỏ cấp đệ đệ, phần Lục Nhu gia cũng gửi cho cao trung chủ nhiệm lớp, phần hồi quỹ, hạ trường học cũ. Hai cái đường moọi cũng là năm nay thi đại học, Lục Nhu gia cũng thuận tiện cho các nàng các gửi, phần thi đại học thời gian, xem tới rồi, Lục Nhu gia còn cần đi học, ở trong lòng yên lặng vì đệ đệ cố lên. Hy vọng trong nhà có thể bãi lần thứ ba học lên yến. Thi đại học khảo xong, lại quá không lâu, liền nên đón chúng khảo. Sơ nhị nhị ban, khảo thí thành tích cũng không tệ lắm, đại bộ phận đều vào tỉnh thành trọng điểm cao trung, Lục Nhu gia cũng coi như là hoàn thành không tồi. Phong hiệu trưởng làm tiếp theo đương chủ nhiệm lớp, mang Tân, giới sơ. Sau đó Lục Nhu gia phía trước lão sư, tam tương đại học giáo sư cao tìm lại đây. Lục Nhu gia đồng học, ngươi có nghĩ đi đại học đương lão sư? Đối mặt tân sư thành khẩn đặt câu hỏi, Lục Nhu gia khó hiểu. "Lão sư, ta đương nhiên tưởng lạc, đại học giáo thụ" Khẳng định sơ so sơ chung láo sư lợi hại, chỉ là, ta hiện tại năng lực hẳn là không được. Như thế nào không được, đi những cái đó kém, điểm đại học, những cái đó trường cao đẳng, đều có thể, hiện tại đúng là thiếu giáo viên thời điểm. Giáo sư Cao lập tức nói tiếp, trường học cấp học sinh phân phối công tác thời điểm, hắn không ở trường học, chính là cũng cho chính mình thưởng thức học sinh lưu ý công tác. Cách vách trọng điểm cao trung ngữ văn láo sư chức vị, chính là hắn nhìn chúng, cũng đã cùng đối phương hiệu trưởng nói qua, kia hiệu trưởng miệng đầy đáp ứng. Tam tương đại học cao tài sinh khi bọn hắn trường học lao sư, có thể không muốn sao. Nếu không phải học sinh nói muốn đương lao sư, hắn mới chướng mắt vị trí này, tam tương đại học ưu tú học sinh, tỉnh nội hảo công tác đều là của bọn họ. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới, vị trí này còn sẽ có người cũng nhìn chằm chằm. Từ tam tương đại học đi ra ngoài, còn thiếu hảo công tác sao? Kiến thức hạn hẹp chỉ biết nhìn chằm chằm người khác. Lao sư, ngài như thế nào sẽ đột nhiên lại đây hỏi cái này? Ngươi lúc trước bị phân phối đến sơ chung, cũng không phải là bình thường ăn bài, là bị cái kia thế thân ngươi vị trí nữ đồng học cố ý tìm quan hệ áp chế. Giáo sư Cao mang theo điểm đau lòng mà giải thích nói, đáng tiếc chính mình biết khi, học sinh đã thượng hơn nửa năm ban, lại còn có lên làm chủ nhiệm lớp, khi đó rời đi là không thích hợp. Ta mặt sau, thằng giúp ngươi chú ý thích hợp công tác của ngươi, chỉ là phía trước, thằng không tìm kiếm đến thích hợp không hảo quá tới gặp ngươi, bất quá, ngươi ái nhân nhờ người cha ngươi công tác ăn bài sự tình cha. Như thế nào không cùng nàng nói qua nha? Đúng vậy, người cái này công tác gan bài rõ ràng xảy ra vấn đề, đến bây giờ mới cha đều đã thực đã muộn. Giáo sư Cao không đi phỏng đoán nguyên nhân, bắt đầu nói lên chính mình lần này ý đồ đến. Chúng ta trường học gan bài người công tác cái kia bại hoại, nghe người gả chính là lâm Gia, lâm Gia người hiện tại tới tra xét, lập tức phải bị xử phạt, chạy nhanh tới tìm ta, muốn dung khác, cái công tác triệt tiêu phía trước sai lầm. Giáo sư Cao khinh thường mà nói, Ai hiếm lạ hắn cung cấp công tác ta, ta đương nhiên là sẽ không đồng ý. Bất quá lão sư nơi này có thể cho ngươi mấy cái trường học đề cử đều là đại học chuyên khoa, nhìn chúng trực tiếp đi là được. Cũng là người này lại đây làm giáo sư cao nhớ lại chính mình cũng là có quan hệ, cấp ưu tú học sinh giới thiệu đến đại học chuyên khoa trường học đương lão sư vẫn là được không? Vừa vặn học sinh lúc này mang xong rồi sơ nhị là nghỉ hè, còn không có bắt đầu tiếp nhận tân sinh. Không biết lâm gia người có phải hay không cũng nghĩ như vậy sân lúc này cấp học sinh đổi cái hảo điểm công tác, lão sư, ta tưởng trở về cùng ta ái nhân thảo luận, hạ, nếu biết lâm duy tắc có động tác, lục nhu gia cảm thấy chính mình hẳn là hỏi trước hỏi hắn y tứ, hảo, không đổi, lúc này mới nghỉ, giáo sư cao gật gật đầu, nói xong sự tình, quan tâm, hạ sinh hoạt tình hình gần đây, liền phất tay cùng học sinh từ biệt, nghỉ hẹn lục nhu gia là rảnh rỗi, bất quá lâm duy tắc lại không, hắn còn ở hạng mục chung, lục nhu gia khó được làm, thứ liên thế làm tốt đồ ăn cho hắn đưa đi. Lâm giáo thủ, như vậy vội. Kết hôn, lục nhu ra đối Lâm duy tắc xưng hô nhiều rất nhiều, tùy ý các. Đám chìm ở công tác trung Lâm duy tắc nghe thanh âm liền biết là thê tử, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến thê tử dẫn theo dự ấm hộp cơm, cười mắt doanh doanh mà đứng ở cửa. Như thế nào lại đây? Lâm duy tắc tiến lên tiếp nhận hộp cơm, lôi kéo lục nhu ra ngồi ở hắn vị trí, chính mình đứng ở bên cạnh, có sự tình muốn hỏi ngươi, hiện tại vội sao? Không vội vừa vặn muốn ăn cơm, lâm duy tắc lập tức nói tiếp. mặt sau bàn làm việc, vị đồng sự sợ ngây người, vừa mới vị này lâm giáo thụ chính là nói hôm nay giữa trưa tăng ca thêm giờ, không nghỉ ngơi. nguyên lai like ngày thường thanh lãnh nghiêm nghị lâm giáo thụ, ở thê tử trước mặt cũng là tích cực lấy lòng. cái này văn phòng là có vài cá nhân khởi làm công, lục nu ra nhìn quanh bốn phía, mọi người đều ở công tác. chúng ta đi ra ngoài nói đi, tại đây nói chuyện ảnh hưởng bọn họ công tác. ừm, lâm duy tắc lấy thượng hộp cơm. Nam thê tử tay ra cửa, hai người tìm cái địa phương ngồi xuống, lục nu ra liền nói thẳng nói, hôm nay, ta đại học lao sư lại đây cùng ta nói, ngươi cha xét ta phân phối công tác sự tình. Là, công tác của ngươi an bài không quá bình thường, văn gia sản sơ ở ngươi bị an bài đến sơ trung trường học kỳ, liền cùng ba mẹ nói, chỉ là ba mẹ cho rằng ngươi sẽ tới thủ đô công tác, không quá để ý, bọn họ nghĩ không bao lâu liền phải điều đến thủ đô, không cần thiết lại nhích tới nhích lui. Ba mẹ biết ta muốn điều đến trường châu tới, đã là ngươi đương chủ nhiệm lớp mấy tháng sau, đến nơi đến trốn, tốt xấu cũng chờ ngươi mang xong này, dưới, bọn họ liền tạm thời buông tưởng cho ngươi một lần nữa an bài công tác ý tưởng, những cái đó khi dễ ngươi người đã thu thập, đoạt ngươi công tác bạn cùng phòng, đã bị sa thải, tam tương đại học cái kia lạm dụng chức quyền lão sư, cũng sẽ bị xử phạt. Này đó ta sớm tưởng cùng ngươi nói, chỉ là trong khoảng thời gian này vội, thật vất vả có ở chung thời gian, không nghĩ nói này đó. Bị nhiều người như vậy quan tâm yêu quý, Lục Nu Gia chỉ cảm thấy tâm tình của mình phá lệ hảo. Minh Bạch, còn có chuyện này, chúng ta lão sư nói cho ta giới thiệu đi đại học chuyên khoa đương lão sư, chính là ta cảm thấy giáo sư Trung cũng thực không tồi. Ngươi nói ta muốn hay không đi? Lục Nu Gia thật sự rồi dám. Tuy rằng lúc trước Trung lão sư nói ra đi không có đại học lão sư dễ nghe, nhưng sơ Trung lão sư cũng là rất có giá trị. Ta cá nhân đương nhiên hy vọng ngươi đương trường cao đẳng lão sư, nhàn rỗi thời gian nhiều sẽ không như vậy vất vả, lúc trước trung lão sư so với ta còn nội. Lâm Duy tắc nghĩ đến không lâu trước đây, thê tử thường xuyên ở đã khuya tan học, tiếp trở về phải rửa mặt nghỉ ngơi, không rảnh liêu. Chính là, ta cảm thấy, sơ trung tương đối thích hứng, hơn nữa, sơ trung là ở đào tạo tổ quốc đóa hoa, đại học chuyên khoa cũng chỉ là truyền thụ tri thức, cùng ta lúc trước ước nguyện ban đầu không tương xứng, ta lúc trước là tưởng cấp thân, đại truyền thụ ái quốc tinh thần. Đây là lúc ấy đọc cao trung định ra ý tưởng. Nếu ngươi thích liền tiếp tục thích quan trọng nhất lâm duy tắc ngữ khí mang theo cổ vũ ngắm lại vẫn là thích giáo sơ trung ít nhất cùng học sinh càng gần chút hơn nữa sơ trung học sinh càng cần nữa chú ý lục Nhu ra cũng liền quyết định kia hảo ta còn là tiếp tục giáo sơ trung đi năm nay mùa đông giáo sơ không đổi định nhiều hơn quan tâm ngươi hảo ăn cơm đi chủ nghệ không bằng ngươi hảo tạm chấp nhận hạ lục Nhu ra chủ nghệ xem như trung đẳng trình độ chính là cùng lâm duy tắc so liền kém rất nhiều Hiện tại chỉ cần Lâm Duy Tắc không nội, đều là hắn nấu ăn. Vất vả, so với ta làm ăn ngon, có ái hương vị. Lâm Duy Tắc ra mặt dạy trả lời. Lục nu ra buồn cười, ngươi liền tính như vậy khen, lần sau cũng là ngươi tới làm. Định là ta làm. Lâm Duy Tắc trịnh trọng hứa hẹn. Lục có hà thi đại học, thực hiểm, kém 0.5 phân liền thi không đậu khoa chính quy, đơn giản hắn biết chính mình là trình độ không bằng ca ca tỷ tỷ, điền trường học là tỉnh nội không được tốt lắm, thuộc về đếm ngược trường học. Hiểm hiểm chúng tuyển. Lại như thế nào không tốt, cũng là khoa chính quy trường học. Đối với đi tới đại đội mọi người tới nói, chính là lục gia lại ra, cái sinh viên, ra ba cái sinh viên, đây là nhiều lợi hại a Này, thứ, lục gia hoàn toàn nổi danh, ba cái hài tử, tất cả đều là sinh viên, như thế nào có thể không nổi danh. Hơn nữa lần này, lục đại bá nhị nữ nhi, lục phương phương thi đậu đại học chuyên khoa, cũng coi như là sinh viên. 67. Đăng báo Đáng tiếc chính là Lục đại bá tam nữ nhi lục mị mị không có thi đầu, lựa chọn học lại. Tính thượng lục phương phương nói, lục gia tổng cộng ra 4 cái sinh viên. Toàn bộ vân huyện đều đã biết. Trong đó, vân huyện duy nhất báo xã có một vị tân nhập chức đã hơn 1 năm phong viên. Họ là, biết được lục gia nhị phòng ba cái hải tử đều thi vào đại học, có hứng thú, hướng lãnh đạo đề nghị phỏng vấn. Vân huyện là cái bình thường huyện thành, tuyên truyền học tập là tốt nhất bất quá phương thức. Báo xã lãnh đạo thực mô phê chuẩn. Hơn nữa hướng thành phố báo xã xin phái người tới phỏng vấn, thành phố tuyên truyền mới có thể có hiệu quả a. Hơn nữa, này một nhà ra ba cái sinh viên, cũng thực đáng giá phỏng vấn. Vì thế, Vân huyện Nhật báo La phóng viên cùng trường châu thành phố thị dân Nhật báo Lưu phóng viên đồng thời xuất hiện ở đi tới đại đội. Tìm được thôn trưởng thuyết minh tình huống lúc sau, đi tới đại đội đội trưởng kích động không thôi. Ta mang các ngươi đi, lục gia người vừa vặn hai ngày này dự bị làm tiệc rượu, còn ở đâu? Đại đội trưởng nhiệt tình mà mang hai vị phóng viên hướng lục ra đi đến. Lục ba lục mẹ lúc này đúng là ra, đang ở kế hoạch ngày mai tiệc rượu bày biện. Lần này tiệc rượu, không phải bình thường chúc mừng tiểu nhi tử thi đậu đại học, mà là chúc mừng trong nhà ba cái hải tử đều là sinh viên. Hai vị phóng viên tới rồi lục ra, được đến lục ba lục mẹ nhiệt tình chiêu đãi. Nói là tới phỏng vấn bọn họ giáo dục hải tử bí quyết, còn có thể chụp ảnh, nhìn phóng viên trong tay camera, hai vợ chồng càng là cao hứng. La phóng viên là 76 năm độc cao trung cùng Lục Nu gia cùng giới đối với lớp học tiền tâm danh La phóng viên là vẫn luôn chú ý Lục Ba thường xuyên cấp nữ nhi đưa dinh dưỡng cơm La phóng viên đương nhiên cũng sẽ chú ý tới một đối mặt La phóng viên liền cảm thấy vị này Lục có Hà Ba Ba cùng chính mình đồng học Ba Ba lớn lên thập phần giống lại cùng là họ Lục không khỏi hỏi Lục có Hà Ba Ba xin hỏi ngài có phải hay không cũng là Lục Nu gia Ba Ba sao Lục Ba kinh ngạc đúng vậy Lục Nu gia Lục hữu Lâm, Lục có hả? Đây là ta ba cái hải tử tên. Ai nha, ta là Lục Nhu gia cao trung đồng học a, lúc ấy ngồi ở nàng mặt sau hai cái vị trí." La phóng viên kinh hỉ nói. "Kia thật là xảo." Lục Ba nháy mắt đẩy mặt tươi cười. "Thật là duyên phận, tới tới tới, phóng viên đồng chí, uống chè đậu xanh." Thời tiết nhiệt, Lục mẹ riêng ngao chè đậu xanh ướp lạnh giải nhiệt, lúc này vừa vặn dùng để tiếp đãi hai vị khách nhân. Nghe nói trong huyện phóng viên là nữ nhi đồng học, Lục mẹ ý cười ra tăng. Ta họ La, thúc thúc thầm thầm kêu ta tiểu La liền hảo, đây là chúng ta thành phố báo xã Lưu phóng viên, đợi lát nữa cùng nhau cho ngài một nhà làm phỏng vấn. Cấp lao đồng học trong nhà làm phỏng vấn, La phóng viên thực tích cực. Toàn bộ hành trình không tràng, dị thường chủ động, Lưu phóng viên là từ tỉnh thành ngồi xe chạy tới, hôm nay tinh thần có chút vô dụng, cũng liền thuận thế ngồi mát ăn bắt vàng, ở một bên yên lặng ký lủ. lục. Lục Nhu ra đồng học thi đậu chính là Tam Tương đại học, này ta biết đến, kia ngài con thứ hai thi đậu nào sở học giáo đâu? Thủ đô khoa học kỹ thuật đại học, tiểu nhi tử là kia cái gì, cách vách châu thị tường sở học viện, nghe nói rất kém cỏi. Lục ba hơi mang tiếng đuối, người sao, luôn là không biết đủ, tiểu nhi tử không khảo trước, chỉ ngóng trông thi đậu là được, thi đậu, lại ngóng trông trường học có thể càng tốt một ít thì tốt rồi. Là sinh viên liền rất đồng, ta chỉ là một người trung chuyên sinh đâu, ngài ba cái hài tử khẳng định đều tiền đồ vô lượng, đúng rồi, thúc, lục nu ra đồng học đại học học cái gì chuyên nghiệp, hiện tại đang làm cái gì công tác. Là phóng viên đối với lớp học vị này thi đậu tỉnh nội tốt nhất đại học nữ đồng học, vẫn là thập phần tò mò. Là hán ngữ ngôn văn học, làm văn học, hiện tại ở tỉnh Thành Sơ Trung giáo ngữ văn. Nghe được, nguyên bản an an tĩnh tĩnh ký lục lưu phóng viên tinh thần chấn động. Cùng chính mình đồng học cùng họ, tên cũng cùng âm, vẫn là tỉnh Thành Sơ Trung láo sư, này. Lục thúc thúc, lục lưu ra đồng học, có phải hay không thi đại học khôi phục sau năm thứ nhất liền thi đậu tam tương đại học? Lại còn có không mãn 16 một tuổi. đúng vậy Lục Ba có chút nghi hoặc. Nguyên lai like đây là Lục Nhu ra đồng học ra, khó trách như vậy ưu tú. Lưu phóng viên kinh ngạc cảm thán nói, tiếp theo giải thích chính mình kích động nguyên nhân, Lục thúc thúc, ta là Lục Nhu ra đồng học đại học đồng học, không nghĩ tới, phỏng vấn đến nhà nàng tới. Một cái cực kỳ trùng hợp sự tình đã xảy ra, Vân huyện Nhật báo La phóng viên là Lục Nhu ra cao trung đồng học, thị dân Nhật báo Lưu phóng viên là Lục Nhu ra đại học đồng học. Trùng hợp đem Lục Ba Lục mẹ đều sợ ngây người. Hai vị phóng viên đều tích cực vặn vần. Lục Gia bản thảo viết đến linh cảm phốc phốc phốc ra bên ngoài nhảy. Lục Gia Bách hóa siêu thị cũng bị hai vị phóng viên viết đi vào, vừa báo, Lục Gia Bách hóa siêu thị bị rất nhiều người nhận thức, này trực tiếp dẫn tới siêu thị sinh ý phiên vài lần. Phi thường rực rỡ, Lục Ba nhận được mấy cái địa phương công nhân đánh tới xin giúp đỡ điện thoại, chỉ phải tuyển nhận tân công nhân. Hai vị phóng viên đều là Lục Nhu gia đồng học, Lục Gia tình huống viết không ít, miêu tả Lục Nhu gia tự nhiên là sẽ không thiếu. Lục Gia thiên tài học sinh, 10 tuổi nhập học thường xuyên tính ngày lớp, 15 tuổi tham gia thi đại học, nhất cử thi đậu tỉnh nội tốt nhất đại học, tốt nghiệp sau lựa chọn vì nước phụng hiến, cam tâm không có tiếng tâm gì người làm vườn, dụng tâm đào tạo tổ quốc đóa hoa. trợ giúp không ít nghèo khó học sinh kéo dài việc học, có vô tư phụng hiến tinh thần tử tử. một đoạn ca ngợi văn tử cứ như vậy tuyên truyền đi ra ngoài, tuy rằng lục nhu gia không trở về, nhưng lục ba lục mẹ riêng cho một trường trước kia chiếu ảnh gia đình, còn có lục nhu gia đơn người ảnh chụp. toàn bộ trường châu thị. Đều có xem báo chí người, cũng đều nhận thức cái này ưu tú nữ hài tử. Vẫn luôn không nghĩ làm đại gia ngộ nhận chính mình là thiên tài lục nhu ra không khỏi che mặt, vẫn là không phòng chủ Tính, tuổi càng lớn, da mặt càng hậu, không phải thiên tài bị nói là, cũng không có gì ghê gớm không phải, dù sao đều đọc xong thư, sẽ không bị đè nặng đi biểu hiện chính mình. Ý tưởng luôn là sẽ bị đánh nghiêng, 8 tháng sơ, giáo sư cao đánh tới điện thoại. Bởi vì lúc này đối với điện thoại quản khống đã không như vậy nghiêm. Trang bị điện thoại giá cả đối với hai vợ chồng là không hề áp lực, vì thế bọn họ tiểu gia cũng trang bị điện thoại. Lần trước giáo sư cao cố ý đi tìm tới, lục lưu ra trong lòng băn khoăn, làm giáo sư chạy tới chạy lui nhiều không tốt, lập tức đem điện thoại báo cho giáo sư cao. Nếu là không quan trọng sự tình, trong điện thoại nói chuyện quan trọng, gọi điện thoại kêu nàng qua đi nói là được. Lưu gia à, chúng ta quốc nội văn học xã a tổ chức một cái hoạt động, ngươi buổi giáo sư đi ra ngoài đi một chút đi nghỉ hè vẫn luôn đài ở một chỗ sao được đâu. Hảo A, ở nơi nào tổ chức? Vừa vặn ở có điểm nhàn chán, đi theo lão sư đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có giải buồn, còn chống chải tầm nhìn. Đương lão sư kiến thức rộng rãi quan trọng nhất. ở thủ đô, vừa vặn, người gần nhất không phải lên báo sao? Tiểu thiên tài, đi làm mấy thiên văn chương làm cho bọn họ kiến thức kiến thức. Giáo sư cao đầu thú nói, lục du ra đồng học là tương đối phải cụ thể, biết chính mình mấy cân mấy lượng, sẽ không vọng khoe khoang đại. Giáo sư cao thập phần vừa lòng, làm người liền không thể quá tự đại. Lão sư, ta trình độ ngươi lại không phải không biết, liền trung đẳng trình độ, chờ làm ra tới sợ bị người cười chết. Lục đu ra tâm đều run rẩy, nàng cũng không phải là như vậy nhân vật lợi hại a. Như thế nào liền không được, ngươi chính là thấy ít người, trong lòng khiếp đảm, nơi nào chỉ là trung đẳng, đừng sợ, nhiều viết vài lần thì tốt rồi, phía trước thi đấu không phải rất có tin tưởng sao. Giáo sư cao cho cổ vũ. Sau đó không hề cấp học sinh cự tuyệt cơ hội, hảo, cứ như vậy quyết định, ngươi cùng với cự tuyệt ta, không bằng sấn hiện tại nhiều đọc mấy quyển hảo thư, đến lúc đó phát huy càng tốt, đừng nghĩ thoái thác. Nói xong, giáo sư Cao liền đem điện thoại cắt đứt. Nguyên lai like tốt nghiệp còn sẽ bị lao sư buộc tiến tới, suy sút đã hơn một năm không tiến tới lục nhu ra quyết định, nghe lao sư nói. Có thể biến ưu tú, ai sẽ cự tuyệt đâu, chỉ là đại bộ phận người cần phải có người ở sau lưng đẩy một phen mà giáo sư cao chính là cái kia có thể đẩy lục nhu ra một phen người lâm duy tắc còn ở vội hạng ngục biết được thế tử là đi theo đại học một vị đức cao vọng trọng giáo sư cùng nhau đến thủ đô chỉ có thể chịu đựng không tha cáo biệt thế tử hắn lúc trước cố ý điều lại đây nghĩ hai vợ chồng có thể vẫn luôn ở một khối lại không dự đoán được nghỉ hè hai người còn có thể tách ra lần này qua đi giáo sư cao tự nhiên sẽ không chỉ mang lục nhu ra một học sinh qua đi còn có mấy cái hiện tại giáo cảm thấy không tồi học sinh ở trên xe Giáo sư Cao mới lộ ra hoàn chỉnh tin tức, lần này hoạt động đâu, còn có diễn thuyết phân đoạn, cũng không phải là viết viết là có thể thông qua. Ta còn mang theo viết nu ra người báo chí, đã gửi mấy phân cấp bên kia ban tổ chức, người tranh thủ vượt xa người thường phát huy ha. A quan ngã, lục nu ra nháy mắt tưởng đem trong tay thư ném, nàng không có chuẩn bị tâm lý. Mấy cái học đệ học muội nghe xong, to mò lên, bọn họ đều không có đặt báo giấy thói quen, cũng hoàn toàn không biết bên cạnh ngồi học tỷ còn thượng qua báo chí lúc này nghe lão sư nói lên đều thập phần cảm thấy hứng thú lão sư học tỷ còn thượng báo chí ngài trong tay có sao cho chúng ta nhìn xem bái một vị khá lớn gan học muội lên tiếng đương nhiên là có giáo sư cao từ công văn trong bao lấy ra hai phần báo chí tiểu tâm xem lão sư liền mang theo hai phần ra tới lục du ra chú ý điểm kỳ lạ nghe được giáo sư cao nói chỉ dẫn theo hai phần hỏi lão sư ngài ý tứ là ngài trong nhà còn có Giáo sư cao mạc danh cười, không chỉ là trong nhà, trường học văn phòng cũng không ít, chúng ta chuyên nghiệp lao sư đều xem qua. Này hảo, không dám hỏi trường học cũ. Ngươi A, chính là da mặt mỏng điểm, không có việc gì, lần này vừa vận liền nhiều rèn luyện rèn luyện. Phía trước còn không biết cái này học sinh là cái da mặt mỏng, lúc trước đều thực tự tin A, mỗi lần thi cử đều biểu hiện nhẹ nhàng bộ dáng. Hiểu biết càng sâu mới biết được, này học sinh vẫn là cái nội liếm người, hơn nữa không mừng xa giao, bất quá. Không mừng xã giao không phải cái gì tật xấu, người cũng không nhất định liền đều phải thích giao tế. Chỉ là, giống lục nhu ra như vậy hai mươi mấy tuổi hải tử, này đó có thể tăng lên chính mình năng lực hoạt động, vẫn là muốn tích cực tham dự. Thủ đô thực mau liền đến, tuy rằng lục nhu ra ở thủ đô có phòng ở, nhưng, nàng cũng không muốn đem xa lạ học đại học muội mang tiến còn không có cùng trưởng phu trụ quá nhà mới, đây chính là lúc trước chuẩn bị hôn phòng. Cũng liền đi theo lão sư cùng nhau, chủ đính tốt khách sạn. Sau đó trong đầu banh một cây huyền đi tham gia hoạt động. 68. Hư hư thực thực. Tham gia hoạt động, không chỉ là rèn luyện chính mình, Lục Nhu gia còn gặp được rất nhiều văn học giới danh nhân. Đã từng chỉ có thể bái đọc hắn tác phẩm, hiện giờ lại có thể nhìn thấy chân nhân, cái loại cảm giác này vô pháp ngôn ngữ. Có thể nói, toàn bộ hoạt động, trừ bỏ ở trên đài đọc diễn cảm chính mình văn chương có điểm cảm thấy thẹn ở ngoài, mặt khác thời gian Lục Nhu gia thoáng như thân ở trong ngậu. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo lão sư phía sau, nhìn các đại lao chuyện trò vui vẻ. Thời thời khắc khắc ở triệu đường văn hóa lễ rửa tội. Hoạt động kết thúc, Lục Nhu ra tuyên bố, chính mình thăng hoa, bị đông đảo đại lao vây quanh, bốn bỏ năm lên, nàng cũng coi như là có đại lao một bộ phận ưu tú. Trở về phía trước, Lục Nhu ra đến Lâm gia chủ trạch thăm hỏi Lâm gia gia. Tới thời điểm cũng tới một chuyến, chỉ là khi đó trong lòng nhớ thương hoạt động đọc diễn cảm chính mình văn trường, trong lòng khẩn trương, chưa nói nhiều ít lời nói. Lâm Gia Gia ở cháu cô gái sau khi sinh, liền không có chấp nhất mà muốn ở vân huyện tu dưỡng, từ nhỏ tôn tử kết hôn khi đó lại đây thủ đô, liền vẫn luôn không đi. Bình thường trong nhà thỉnh người mang hài tử thời điểm, hắn sẽ giám sát một chút, xem có hay không dụng tâm chiếu cố. Nghỉ hè, Lâm Gia hai cái đời thứ tư nam hài tử, cũng ở nhà nghỉ ngơi. Lúc này hứng thú ban không nhiều lắm, Lâm Gia chuyên môn thỉnh cái lão sư tới giáo thụ Lâm Gia trưởng tôn trưởng tử Lâm Mẫn Đình. Đứng hàng đệ nhị Lâm Kính Đình năm nay 4 tuổi còn ở thượng nhà giữ trẻ, nghỉ hè tạm thời không có việc học căn bài. Lục Nhu ra vừa vào cửa, nhìn đến chính là đang ở đậu muội muội lão nhị Lâm Kính đỉnh Phong khách ánh sáng sáng ngời, có thể phi thường dễ dàng thấy rõ Lâm Mẫn đỉnh khuôn mặt. Lâm Kính đỉnh lớn lên cũng là Ngọc Tuyết đáng yêu, Lâm Đại ca ba cái hài tử, dường như đều chọn cha mẹ lớn lên tốt di truyền các đều thập phần ưu tú. Lục Nhu ra tiểu hài tử duyên vẫn là không tồi, cho dù chỉ thấy vài lần mặt, lại cách mấy tháng không gặp. Lâm Kính Đình lại còn nhớ rõ vị này tiểu thẩm. Phát hiện tiểu thẩm tới, hắn ném xuống muội muội, đi tới muốn ôm một cái. Lục Nhu ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh mà đem mấy chục cân trọng tiểu Kính Đình ôm lên. Mới chú ý tới Lâm gia gia sợ tới mức chạy nhanh kêu đỉnh, "Gia gia, mau đem Kính Đình buông xuống, hắn như vậy trọng, như thế nào làm cho ngươi ôm đâu." Trong bụng vạn nhất có hắn tiểu tăng Tôn, bị thương nhưng làm sao bây giờ? Lâm Kính Đình vẻ mặt không vui, phồng lên mặt tỏ vẻ sinh khí, đôi tay giao nhau. Ôm sát lục nhu ra cổ. Từ muội muội sinh ra, ba ba mụ mụ đã thật lâu không ôm hắn, luôn là làm hắn đương tiểu nam tử hán, tiểu thẩm thích ôm hắn, hắn muốn cho tiểu thẩm ôm. Lục nhu ra tự nhiên cảm giác ra trong lòng ngực hài tử biểu hiện không tha, tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi. Không có việc gì, ra ra, đã lâu chưa thấy được tiểu kính đỉnh ta ôm một cái cũng hảo. Nói xong, thấy trong lòng ngực tiểu kính đỉnh lập tức lộ cười, lục nhu ra cũng chiều hắn cười cười. hoạt động xong xuôi. Cháu dâu lần này lại đây tham gia hoạt động, tôn tử còn riêng gọi điện thoại lại đây làm nhiều chú ý. Ban tổ chức lãnh đạo tới tham gia quá hôn lễ thực rượu, chiếu cố cũng chính là một câu sự, tôn tử chính mình đều có thể gọi điện thoại qua đi, một hai phải hắn đánh, nói trưởng bối công đạo, có vẻ càng coi trọng. Nay tiểu tôn tử, kết hôn trước là cái gì cũng không để ý tới, kết hôn liền biết săn sóc tức phụ. Đúng vậy, ngày mai liền phải chạy về Trường Châu, đêm nay tại đây nghỉ ngơi. Lục nu ra ôm Lâm Kính Đình ngồi ở đối diện trên sofa, ôn thanh trả lời. Lâm Gia Gia gật gật đầu, tỏ vẻ biết, rốt cuộc trong lòng nhớ thương tiểu tôn tử không ảnh hài tử, lần thứ hai mở miệng. Kính Đình, ngươi tiểu thẩm cũng mệt mỏi, xuống dưới đi. Ngữ khí nghiêm túc. Lâm Kính Đình rốt cuộc vẫn là cái nghe lời hài tử, tuy không quá vui, cũng vẫn là dây rủ xuống đất. Không có việc gì, Gia Gia, Kính Đình 14 tuổi đâu, không nặng. Ngươi à, thành tác duy tắc bọn họ mụ mụ vội, cũng không có thời gian giáo ngươi. Ta liền ra mặt dày theo như ngươi nói, kết hôn, muốn nhiều chú ý. Ân. Lục Nhu gia dùng sức nghĩ nghĩ, Không Minh Bạch có ý tứ gì? Một tháng không đến có thai, chính mình là không có một chút cảm giác, nhưng lúc này là tuyệt không có khả năng việc nặng, bằng không, thai nhi sẽ có nguy hiểm. Như vậy a? Lục Nhu gia thất ngữ, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, tới, Tiểu Kính Đỉnh, đến tầng gia gia này tới. Lâm gia gia sống cả đời, càng tôn vì cái gì không vui hắn vẫn là biết đến. Có tặng Gia Gia ôm, Lâm Kính Đình lại vui vẻ, qua đi gắt gao mà ôm tặng Gia Gia. Đứa nhỏ này, gần nhất thành tắc hai vợ chồng đối hắn thiếu chút chú ý. Lâm Gia Gia cũng là lúc này mới phát hiện, Tiểu Kính Đình thế nhưng có chút thiếu hái, lúc trước thân là ấu tử, nhiều chịu chú ý a hiện giờ, lại bị bỏ qua. Đại ca đại tẩu công tắc vội, tan tầm trở về, muốn chiếu cô mới một tuổi an an, còn phải chú ý Tiểu Mẫn Đình việc học. Đặc biệt Lâm đại ca cùng Lâm đại tẩu đều không phải người rảnh rỗi. Bọn họ một cái 24 giờ nhọc lòng gia nghiệp, một cái 20 giờ đến nhọc lòng học sinh. Đúng vậy, có một số việc, liền làm không được hoàn mỹ. Lâm Gia Gia cảm thán. Vừa mới Gia Gia lời nói, Gia Gia ngươi đừng tưởng rằng Gia Gia là ở thúc dục ngươi sinh hài tử A, Gia Gia sẽ không. Chỉ là nhắc nhở ngươi hơi chút chú ý một chút, ngày thường nhiều đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, khi nào sinh đều được. Tôn tử đã cố ý công đạo hắn, không cần cùng cháu dâu dục sinh, miễn cho liền cháu dâu đều khó giữ được. Lâm Gia Gia là thật sự bị tôn tử nói dọa sợ, cũng không dám làm cháu dâu cho rằng chính mình là ở dục sinh, bắt bẻ tiểu tôn tử thật vất vả mới thành ra, hắn quyết không nghĩ phá hư. Chỉ là đường bởi vì đại ý có tiếp nối, lúc trước, duy tắc mạn mãi, mãi đệ nhất hai chính là không phát hiện, thoáng trống bụng liền ngoài ý muốn sinh non. Lâm Gia Gia thương cảm lên, hắn cùng thê tử cảm tình thập phần hảo, lại là đệ nhất hai, lúc ấy hai vợ chồng là thập phần chờ mong có hài tử, cho nên đối với này vô duyên gặp mặt hài tử Trong lòng luôn là khó có thể quên Hảo, ra ra, ta sẽ chú ý Lục nhu ra tiểu tâm trả lời Không dám lớn tiếng Sợ quấy rầy đến lâm ra ra hồi ức quá khứ Trong lòng cũng quyết định Nhiều hơn chú ý, rốt cuộc Bọn họ nhưng không tránh thai xác thật tùy thời có khả năng mang thai Từ Trường Châu đến thủ đô Lại ở thủ đô Đại Vải Thiên Lại trở về, thời gian trôi qua nửa tháng Giáo sư cao không thiếu tiền Cấp học sinh định tự nhiên là giường mềm Mấy cái học đại học mội còn hứng thú bừng bừng mà thảo luận học vấn, lục nu ra lại mạc danh vây mệt lên, quả nhiên, tuổi lớn chính là không giống nhau. Tiểu lục, ngươi mệt nhọc liền đi nghỉ ngơi đi. Giáo sư Cao nhận thấy được học sinh buồn ngủ, vội vàng mở miệng. Lần này hoạt động, giáo sư Cao một vị lao sư cũng tới, thân thiết mà kêu hắn tiểu Cao. Giáo sư Cao cảm thấy này thực thân thiết, vì thế mấy cái học sinh, hắn cũng trực tiếp xưng hô tiểu họ. Cái này xưng hô, lục nu ra cảm thấy tuy rằng có điểm giống động vật tên, tiểu lục mặc con, nhưng còn rất đáng yêu bộ dáng, cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Lúc này lão sư hảo Ý, Lục Nhu gia cũng sẽ không cự tuyệt, "Tốt, lão sư, các ngươi liều, ta khả năng ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt." Lục Nhu gia chạy nhanh bò lên trên thượng phô, nằm nghỉ ngơi, một phút không đến, liền ngủ rồi. Một đường hôn hôn chậm chậm, vượt qua đại giai đoạn đồ, còn thường một hai cái giờ liền sẽ đến Trường Châu chấm điểm, Lục Nhu gia đi về nước cơ, giải quyết cá nhân vấn đề, đi lại một chút, tinh thần muốn hảo một chút. Chờ đến sắp đến trạm, đoàn người đi đến thùng xe cửa, may mắn là giường nằm, ghế ngồi cứng lúc này là không động đậy. Người quá nhiều, sau xe tâm đều là mệt. Còn tính tơi xuống xe, Lâm Duy Tắc đã ở ga tàu hỏa ngoại chờ. Ra ga tàu hỏa, lục nhu ra mời giáo sư cao cấp học đệ học mọi nhóm cùng nhau ngồi xe. Lúc này, chờ xe cũng là thực phiền toái, người nhiều, tế tế. Giáo sư cao đại mấy cái học sinh đáp ứng xuống dưới, vậy phiền toái nhà các ngươi Lâm giáo thụ. Hẳn là học tỷ. Lâm giáo thụ là ngươi hãy nhân sao? Một vị học muội tức khắc ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ngươi cũng nhận tức sao? Nhưng chuyên nghiệp không đối khẩu A, lục đu ra khó hiểu. Học muội mạnh ngợt đầu, đúng rồi đúng rồi, ta bạn cùng phòng là kiến trúc học, nghe nàng nói, học tỷ, lâm giáo thụ thật là lợi hại, các ngươi hảo xứng đôi A. Ta coi như ngươi cũng ở khen ta. Lục đu ra mắt mang ý cười. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi A. Cùng với khẩn trương giọng trẻ con. Lục nhu ra hai chân bị một cái tiểu hài tử ôm lấy. Bị kinh đến lục nhu ra bất đắc dĩ nghĩ đến, chẳng lẽ gần nhất chính mình khí chất tương đối hấp dẫn tiểu hài tử. Như thế nào liền mụ mụ cũng nhận sai. Túi đầu nhìn lại, nay vừa thấy, liền khiến cho lục nhu ra chú ý. Vì cái gì đâu? Bởi vì cái này tiểu nam hài thế nhưng cùng tiểu kính đỉnh có bảy phần tương tự, chỉ là so tiểu kính đỉnh màu da hắt một ít, nhỏ gầy một ít. Nhưng biểu tình lại không tương tự, hắn vẻ mặt khẩn trương. Lục nhu ra ngồi sổn xuống ôm đỡ tiểu nam hải Vừa thấy là có thể nhìn ra nàng không phải hắn mụ mụ, Còn tiếp tục nhận sai Xem tình huống này Không quá bình thường à Lúc này lại đây một cái phụ nữ trung niên Tiểu cô nương Ngượng ngung a, Ta đứa nhỏ này Hắn gần nhất tinh thần có chút kỳ quái Luôn là nhận sai người Đôi tay rối lại đây muốn tiếp người Tiểu nam hải nắm chặt lục nhu ra hai chân mụ mụ, Ta không quen biết nàng Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm Bằng này bảy phần tương tự khuôn mặt Liền tính cùng lâm gia không quan hệ, cũng là duyên phận, lục nhu ra quyết định quản. Phu cận cách đó không xa có cục công an, hơn nữa này cục trưởng cùng lâm gia vẫn là có giao tình. Lục nhu ra để sắt vào cùng hai vị học đệ nhỏ giọng nói, hai vị học đệ, đợi lát nữa các ngươi đem nữ nhân này khống chế một chút, tắt trong xe, đây là cá nhân lái buôn, chúng ta đưa nàng đi cục công an. Hai cái học đệ đều là tốt bụng, đều lập tức đồng ý. Đáng tiếc xem nhẹ một cái phụ nữ trung niên sức lực, Hai cái nguông chiều từ bé học đệ căn bản chế không được. Cuối cùng là Lâm Duy Tắc giải quyết tốt hậu quả, dùng dây thừng đem người này trói lại, ném vào trong xe. Một đường lái xe đến cục công an, đem các ngươi cục trưởng tìm tới, liền nói Lâm gia người tìm hắn có việc. Lâm Duy Tắc tiên có nổi giận đùng đùng. "Kính đỉnh, tới, tiểu thúc Ôm." Um. Giận xong lúc sau, Lâm Duy Tắc bình bình cảm xúc, tính toán lại đây trấn an bị quải cháu trai. Lục Nhu ra đỡ chán, nguyên lai like là nhận sai, khó trách, liền nói Hắn vì cái gì tức giận tận trời đều Không phải kính đỉnh, Bất quá cùng kính đỉnh sắc thật rất giống Cho nên ta mặc kệ có phải hay không hiểu Lầm người nọ là bọn buôn người Trước mang đến cục công an điều tra lại nói Dù sao tiểu nam hải đều nói không quen biết Đến cùng khác người xa lạ xin giúp đỡ nông nỗi Kia phụ nhân liền tính không phải bọn buôn người Cũng không phải cái gì người tốt Lâm Duy tắc nhẹ nhàng thở ra Hắn thật sự không hy vọng chính mình thân cháu trai phát sinh bị quải sự tình Đương nhiên, đứa nhỏ này Hắn cũng hy vọng là sợ bóng sợ gió một hồi Bọn buôn người đều đáng chết 69, nhẹ nhàng tìm được Biết Hải tử không phải chính mình chất nhi Nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng Lâm Duy tắc chạy nhanh tìm điện thoại Đánh tới thủ đô Lâm Gia Gia Gia, đại ca ba cái Hải tử Đều ở trong nhà sao Điện thoại một truyền được, Lâm Duy tắc nhanh chóng hỏi Bên kia vang lên Lâm Gia Gia Nghi hoặc thanh âm, ở trong nhà Làm sao vậy? Ta tới ga tàu hỏa tiếp nu ra thời điểm Đụng tới một cái cùng kính đỉnh lớn lên rất giống Nam Hải, so kính đỉnh hơi chút gầy hắc một ít, thiếu chút nữa cho rằng kính đỉnh bị quải. Nghe được Lâm Gia Gia trả lời, Lâm Duy tắc buông tâm, chỉ là lòng còn sợ hãi, làm Gia Gia kêu nhị cháu trai lại đây nói hai câu lời nói. Đụng tới lớn lên giống, là duyên phận, kính đỉnh, mau tới đây, ngươi tiểu thúc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ở một bên ngoạn nhạc cười kính đỉnh nghe nói tiểu thúc tìm hắn, tung ta tung tăng mà chạy tới, đối với điện thoại hô to một tiếng, tiểu thúc. Giọng trẻ con to lớn vang rội thanh thúy, nghe lời âm, vừa rồi chơi thật sự vui sướng. Kính Đình, ở nhà hảo hảo nghe Tằng Gia Gia nói, chờ ngươi sinh nhật, tiểu thúc cho ngươi mua một cái món đồ chơi. Nga Gia, cảm ơn tiểu thúc. Tiểu Kính Đình cao hứng không thôi. Lâm Gia Gia tống cổ hắn trở về chơi, tiếp theo cùng tôn tử liêu khởi vừa mới nói lớn lên giống tiểu Kính Đình hải tử. Biết cháu trai không có việc gì, đem trải qua cùng Lâm Gia Gia nói lúc sau, Lâm Duy tắc liền trở về chờ cục trưởng ra tới. Lâm gia cùng trường Châu cục công an Chu cục trưởng quan hệ cũng không tệ lắm, cùng Lâm mẫu nhà mẹ để Chu gia là thân thích, vừa vặn lúc này không nội. Nghe nói Lâm gia người tìm tới, lập tức ra tới. Duy Tắc, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Chu cục trưởng đạm cười tiếp đón. Một đối mặt, thấy được ở Lâm Duy Tắc trong tay ôm Tiểu Hải Tử. Trước đó không lâu mới ở hôn lễ thượng gặp qua Lâm gia hai cái tăng tôn, Chu cục trưởng đối bọn họ cũng còn có chút ấn tượng. Nhìn nhìn tình cảnh này, nghe nói là bắt được bọn buôn người. Chẳng lẽ là người này lái buôn trộm hải tử trộm được lâm gia đi? Nhưng, lâm gia phòng vệ vẫn là tương đối tốt, hải tử ra cửa đều là mang theo vài cá nhân, mấy cái hải tử đối lâm gia tới nói chính là cực kỳ quan trọng, không đến mức ca. Không khỏi nhẹ giọng hỏi, đây là làm sao vậy? Chú Thúc, chúng ta hoài nghi người này là bọn buôn người, ở trên đường đụng tới đứa nhỏ này hướng chúng ta xin giúp đỡ, nói không quen biết vị này phụ nhân, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta liền đem nàng đưa tới cục công an tới. Này không phải đại ca ngươi con thứ hai sao? Nói như thế nào giống như không quen biết giống nhau? Chu cục trưởng cười lâm duy tắc nói chuyện chính thức. Không phải, ta vừa mới cũng tưởng nhà của chúng ta kính đỉnh, đứa nhỏ này chu thúc ngài hỗ trợ hảo hảo cha cha. Vừa mới ra ra nói, nếu thật sự có bảy tám phần tương tự, kia vô cùng có khả năng cũng là lâm gia người, tổ tiên một khắc chi. Đứa nhỏ này, rất có khả năng chính là chúng ta lâm gia. Nga, minh bạch, ngươi yên tâm, giúp ngươi hảo hảo cha cha như vậy tương tự nói không phải lâm gia người sợ là đều không tin đi tiểu kính đình cùng hắn ba có bảy tám phần tương tự đứa nhỏ này lại cùng tiểu kính đình có bảy tám phần tương tự tám chín phần mười lâm gia người bởi vì bọn buôn người đây là thập phân ác liệt chu cục trưởng phái thẩm tra trung niên phụ nhân cảnh sát đều là kinh nghiệm mười phần lão nhân thực mo liền đem nàng khẩu cung trình ra tới sát sát thật thật là cá nhân lái buôn vẫn là đội gây án đều ở ga tàu hỏa phụ cận tiểu nam hải là ở cách vách thị quài tới chỉ là thuộc về tương đối thông minh, tỉnh lại lập tức liền tìm đến đáng tin cậy tìm kiếm trợ giúp đối tượng, chạy tới ôm lấy. bọn họ vốn dĩ tính toán cường ngạnh cướp về, chỉ là vừa mới lâm duy tắc đoàn người động tác quá nhanh, hỏa tốc đem nàng cột lên xe, còn mở ra xe hơi nhỏ đi, đội người không có thể ngăn lại tới. bọn buôn người bắt giữ quan trọng nhất thẩm vấn rõ ràng sau, chu cục trưởng phái không ít cảnh sát ra ngoài bắt giữ, lưu lại hai cái trông coi cảnh sát, còn gánh vác điều tra rõ tiểu Nam Hải cá nhân tin tức nhiệm vụ. Người kia lái buôn chỉ nói là ở châu thị quải tới, cũng không phải nàng đi quải, nàng liền phụ trách ôm ở trên tay, không biết hải tử cụ thể ở nơi nào bắt cóc. Nghe được bọn buôn người còn có đồng lõa, lúc này, đã ở cục công an là an toàn nhất, có chút bọn buôn người là bỏ mạng đồ đệ, sẽ trả thù. Giáo sư Cao mang theo mấy cái học sinh, ở bên ngoài phòng nghỉ ngồi xuống, tiểu lục, ngươi cùng ngươi ái nhân đi tìm hiểu tình huống đi, không cần phải xen vào chúng ta, chờ cảnh sát bọn họ trở về, chúng ta liền có thể đi trở về. Giáo sư cao là cái cẩn thận người, lục đu ra mỉm cười gật đầu đáp ứng. Do hỏi tiểu Nam Hải, không có gì không thể nghe, hai vị cảnh sát liền không có ngăn cản, bằng không đợi lát nữa bọn họ còn phải lại thuật lại một lần. Tiểu Băng Hiếu, nơi này là cục công an, có cảnh sát thúc thúc ở, không cần sợ, nói cho cảnh sát thúc thúc, ngươi tên là gì nha. Ta kêu Lâm Tổ Đình, song Mục Lâm, nhận Tổ Quy Tông Tổ, môn Đình Đình. Lâm Tổ Đình giống tựa bối thư giống nhau, đem một đoạn này nói ra tới. Một bên hai người đều kinh ngạc, cho nhau đối diện, trong mắt lộ ra ý tứ không cần nói cũng biết. Tốt, tiểu bằng hưu thật lợi hại, ngươi đang ở nơi nào biết không? Cảnh sát hỏi tiếp nói. Ta là Tam Tương tỉnh Châu Thị La Sơn huyện hướng hồng đại đội Lâm Ái Quốc trong nhà hài tử, ta mụ mụ kêu la ngọc tú. Lâm Tổ Đình lại một lần trôi chảy đem phức tạp nói ra tới. Chỉ hai câu lời nói, liền đem chính mình tin tức thuyết minh rõ ràng, tiểu hài tử này, trong nhà ba mẹ là đã dạy. Cảnh sát đi thông chi Châu thị cục công an Làm bên kia thông chi người nhà lại đây tiếp người. Tường lại xác nhận một chút, Lâm Duy tắc hỏi, Tổ đình tiểu bằng hữu, người ba ba có mặt khác tiên sao? Lâm Tổ đình nhìn nhìn cái này cùng ba ba lớn lên có điểm giống nam nhân, trong lòng có chút đụ mộ, rất muốn trả lời, lại không biết đáp án, chỉ có thể lắc lắc đầu, ta không biết. Kia Tổ đình liền tại đây từ từ ba ba mụ mụ, bọn họ thực mau liền sẽ lại đây tiếp người đi trở về. Lục đu ra dùng thân thiết thanh âm an uổi nói, Châu Thị liền ở cách vách. Hai bên toàn thiên đều có xe lửa lui tới, hôm nay vẫn là có thể lại đây. Lâm Tổ Đình cảm xúc hạ xuống mà cúi đầu, ba ba sẽ không tới, hắn không còn nữa. Hai tử ba ba thế nhưng qua đời, lục nu ra không khỏi tiếc hận. Lâm Tổ Đình người nhà không chờ tới, ra ngoài bắt giữ bọn buôn người cảnh sát đã trở lại. Chạy hai cái, bắt được ba cái, hơn nữa đóng lại cái kia, chính là bốn người lái buôn. Còn có bọn buôn người chạy thoát, giáo sư cao là cẩn thận người, lập tức thỉnh cầu cảnh sát hộ tống bọn họ hồi trường học. Thật sự là, vài người đều thực được, bọn buôn người tuy nói chỉ chạy thoát hai cái, khá vậy hứa có chút cất giấu, quan hệ đến nhân thân an toàn, lại như thế nào cẩn thận đều không quá. Trở lại trường học, bọn họ tận lực thiếu ra ngoài, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Lục nu ra cùng lâm duy tắc tạm thời không rời đi, muốn lưu tại bực này lầm tổ đình người nhà lại đây, hiểu biết cụ thể là cái tình huống như thế nào. Từ buổi chiều chờ đến buổi tối, đến cơm chiều thời gian điểm, người còn chưa tới, hai vợ chồng ở chu cục trưởng mời hạ. Mang theo hải tử đi nhà ăn ăn cơm. Lâm Tổ Đình cực nhỏ ăn qua gạo cơm, nhìn chính mình trước mặt này đó phong phú đồ ăn, lén lút nuốt nuốt nước miếng. Lâm thúc thúc, lục gà gì, này đó đều là cho ta ăn sao? Đúng vậy, nhanh ăn đi. Lục nu ra thanh âm nu hòa mà trả lời. Ta ăn không hết nhiều như vậy, thúc thúc gà gì cũng ăn, các ngươi đều ăn. Lâm Tổ Đình cầm lấy chén, muốn đảo cấp bên hai vị đại nhân. Lục nu ra vội vàng ngăn đón, không cần không cần, Tổ Đình chính ngươi ăn. Thúc thúc gà ăn khá hơn nhiều, ăn không vô, Tổ Đình ăn xong được không? Ta đây liền ăn lâu. Lâm Tổ Đình tìm kiếm hai người ý kiến. Ăn đi ăn đi. Lục Nhu ra gật đầu. Lâm Tổ Đình ăn cơm thực mau, gió cuốn mây tan dường như, lập tức, trước mặt một chén cơm, hai món chay hai món mặn đồ ăn, toàn bộ ăn xong. Nhìn Lâm Tổ Đình thực quý trọng đem trong chén gạo gấp ăn, lại liếm trang đồ ăn cái đĩa. Lục Nhu ra nhịn không được đau lòng lên, cái này nên đại, kỳ thật đại bộ phận người vẫn là thiếu ý Chỉ là hơi chút so với phía trước cường một ít mà thôi. Lục Nhu ra yên lặng đi múc một chén cơm, lại đánh ba cái thanh đạm đồ ăn, bị bọn buôn người bắt cóc mấy ngày này, khẳng định sẽ không ăn được, không biết có hay không bị thương dạ dày, này cơm vẫn là trước đường ăn dầu mỡ. Đem tân đánh đồ ăn mang lên bàn, Lục Nhu ra tiếp đón cái này làm người thương tiếc hài tử, Tổ Đình, tới, tiếp theo ăn. Không cần, Lục A-Z, Ta-An-O, các ngươi ăn. Lâm Tổ Đình hiểu chuyện nói. Lục Nhu ra nói vài lần. Lâm Tổ Đình nhất định không chịu lại ăn. Nhưng, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng không no, có lẽ cả ngày cũng chưa ăn cái gì, đợi lát nữa nửa đêm khẳng định sẽ đói. Lục nhu ra đá đá Lâm Duy tắt chân, ý bảo hắn hống. Tổ Đình, nghe lời, lại ăn một chén, tiểu hài tử không thể chỉ ăn một chút. Lâm Duy tắt hơi hơi tốt mặt. Đối với có vài phần tưởng ba ba mặt Lâm thúc thúc, Lâm Tổ Đình không nghĩ cự tuyệt, lần này coi như là ba ba như vậy quản hắn đi, hắn tưởng ba ba. Lâm Tổ Đình đôi mắt hừng hồng, ứng thanh, tiếp theo ăn lên. Cơm chiều qua đi, một cái gần 30 nữ nhân vội vội vàng vàng mà vọt tiến vào, thần sát vội vàng hỏi, Cảnh sát đồng chí, nhà của chúng ta Tổ Đình có phải hay không ở chỗ này, có phải hay không? Xin hỏi ngài là? Ta là hắn mụ mụ Châu Thị Cục Công an khai thư giới thiệu lấy tới. Cảnh sát yêu cầu xác nhận thân phận. La Ngọc Tú, cùng ta vào đi. Tiêu một lần tên cũng là có nguyên do, sợ có người giả mạo, lúc này... Đặc vụ cũng là có, yêu cầu thời thời khắc khắc để cao cảnh giác. La Ngọc Tú phản ứng, không có khả nghi điểm, cảnh sát mới buông tha. Tổ đình, thực xin lỗi, đều là mụ mụ không tốt, không có xem trọng người. Gặp được nhi tử, mấy ngày này cường chống La Ngọc Tú rốt cuộc tìm được rồi phát tiết điểm. Ôm hải tử một đốn khóc giống, đi vào nơi này vẫn luôn không khóc lâm tổ đình cũng đi theo khóc lên. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, ô oh ô, oh, ta rất sợ hãi. Mụ mụ biết, đều do mụ mụ đều do mụ mụ không thấy hảo ngươi. La Ngọc Tú gắt gao mà ôm nhi tử, đây là nàng mất mà tìm lại chân bảo, cũng là nàng cùng hài tử 332 người huyết mạch duy nhất kéo dài. Cảm xúc ổn định xuống dưới, La Ngọc Tú bắt đầu cảm tạ hỗ trợ tìm được hài tử ân nhân. Ôm hài tử vừa nhấc đầu, Thái Quốc. Bất quá La Ngọc Tú lập tức phản ứng lại đây, chỉ là có một phần giống nhau, là nàng thật sự quá tưởng niệm trượng phu mới có thể nhận sai. Trượng phu qua đời nửa năm, nàng lại còn đắm chìm ở mất đi thâm ái trong thống khổ. Hải tử bị quải, nàng mới thoáng như bị côn đồng đánh tỉnh, tỉnh lại lên tìm Hải tử. Ngượng ngùng, nhận sai người, các ngươi cứu tổ đình, thật sự quá cảm tạ. Không có việc gì, đây là hẳn là. Lục Nhu ra lắc lắc đầu, đang chuẩn bị lại nói chút cái gì, chỉ cảm thấy một trận choáng vắng đầu. Đảo trước duy nhất động tác chính là chiều lâm duy tắc phương hướng, miễn cho chính mình quăng ngã cái toàn thân đau. 70. Hiểu biết. Lục Nhu ra là ở trường châu nhân dân bệnh viện trong phòng bệnh tỉnh lại. Mở to mắt. Trời đã sáng, xem hôm nay sắc, này nhiệt độ không khí, hẳn là ngày hôm sau buổi sáng đi. Không biết chính mình ngày hôm qua thế xỉu, Lâm Duy Tắc có hay không bị dò đến. Lục Nhu ra nhìn quanh bốn phía, phát hiện cách vách giường ngủ chính là chính mình trượng phu Lâm Duy Tắc. Có người vẫn luôn thủ chính mình, Lục Nhu ra tâm tình hào lên. Tiểu tâm sốc lên tràn, tính toán đi đi với đúc cờ, không ngờ chỉ là rất nhỏ thanh âm, còn ở ngủ say Lâm Duy Tắc đã bị bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng mở to mắt, liền nhìn đến ngồi dậy thê tử nhẹ giọng hỏi tỉnh cảm giác như thế nào hiện tại rất tinh thần nếu đánh thức triệu phu lục nhu ra cũng liền tính toán hỏi thanh chính mình tình huống tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán ta ngày hôm qua vì cái gì sẽ ngươi mang thai lâm duy tắc ngữ khí nhẹ nhàng đứng dậy đi lên đỡ thê tử trước ngồi xuống ta từ từ cùng ngươi nói lâm duy tắc bắt đầu từng câu hướng thê tử giải thích ngươi là trong khoảng thời gian này đi thủ đô tham gia hoạt động lại ngồi thời gian giải xe lửa Thân thể mỏi mệnh, người liền có chút hư nhược rồi, còn cần ở bệnh viện ở vài ngày tu dưỡng một chút. Đã gọi điện thoại đến thủ đô cùng gia gia bọn họ nói, ba mẹ bọn họ đêm qua liền tới đây nhìn ngươi, mẹ đêm qua cũng tại đây nghỉ ngơi, buổi sáng 4-5 giờ thời điểm trở về cho ngươi nấu canh. Ta thật sự mang thai lạc. Lục nhu ra nhẹ nhàng phất quá bụng, cảm giác thực không chân thật. Đúng vậy, đã năm chu Lâm Duy tắc nhẹ ôm lấy thê tử bà vai, thê tử hài tử đều có, hắn trong lòng vô hạn thỏa mãn. Ấn. Ngày hôm qua đứa bé kia hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn nếu lựa chọn hướng chính mình xin giúp đỡ, chính mình cũng hỗ trợ, dù sao cũng phải đến nơi đến trốn, làm cho nhân gia mụ mụ mặt té xỉu, đem nhân gia hai mẹ con sợ tới mức quá sức đi. Gia gia phụ thân cũng chính là chúng ta tang tổ phụ, có một cái đồng bào đệ đệ, bọn họ là song sinh tử, lớn lên thập phần tương tự, không phải phi thường quen thuộc người thường xuyên dễ dàng lẫn lộn. Bình thường không có gì, chỉ là tang tổ phụ là trưởng tử, muốn tiếp nhận toàn bộ lâm gia Tàng tổ phụ bọn họ lúc sinh ra lâm gia vẫn là rất cường thịnh. Tàng tổ phụ đệ đệ nhị tàng tổ phụ cùng huynh trưởng lớn lên quá mức tương tự, ảnh hưởng về sau tàng tổ phụ trưởng gia trong tộc đề ra rất nhiều lần muốn xuất ra một cái giải quyết biện pháp. Trung hợp nhị tàng tổ phụ không tốt văn, yêu thích chơi đao lộng thường, bị tộc nhân nói phiền cao tổ phụ, liền làm nhị tàng tổ phụ từ võ. Từ võ nhị tàng tổ phụ thân thể các phương diện đều có rất lớn biến hóa, bề ngoài cùng tàng tổ phụ bất đồng cũng là mắt thường có thể thấy được. Ngươi là nói, Tổ Đình có thể là nhị tầng tổ phụ hậu đại. Lục Nhu ra như suy tư gì? Lâm Duy Tắc Nhu Hòa nhìn thê tử, ôn thanh nói, có rất lớn khả năng, nhị tầng tổ phụ tập võ sau, liền tham quân, lúc trước Lâm gia bị thua, hắn bên ngoài hoặc huấn luyện hoặc đánh giặc, không có lan đến gần, còn liên hệ thư tín, chỉ là lúc sau toàn bộ quốc gia đều rối loạn bộ, như vậy mất tin tức. Nhị tầng tổ phụ không có tin tức, hắn thế nhi đâu? Khi đó hẳn là 16 tuy tả hữu liền kết hôn, cũng nên có hài tử chẳng lẽ là toàn gia ở bên nhau nhị tăng tổ phụ 13 tuổi toàn quân lúc ấy quốc nội náo động lâm gia úc còn không mang nổi mình úc không thể vì nhị tăng tổ phụ cung cấp nhiều ít trợ giúp nhị tăng tổ phụ chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực nhị tăng tổ phụ nói còn không có công thành danh thoại hôn nhân đại sự sẽ không suy xét tăng gia gia qua đời trước đều còn nhớ thương nhị tăng gia gia dặn dò chúng ta nhất định cẩn thận tìm về nước sau gia gia phái gia đi tìm người đến không hết tuy rằng tìm được rồi nhị tăng gia gia nơi ở cũ chỉ là sớm lại đã dọn đi lớn nhất thu hoạch chính là từ hàng xóm trong miệng biết được nhị tằng tổ phụ đã thành ra còn có hài tử ta đã làm ơn chu thúc đi tra bọn họ một nhà hồ sơ tin tưởng không lâu sẽ có đáp án tổ đình cùng hắn mụ mụ đi trở về sao lục đu ra hỏi bằng không vì cái gì không trực tiếp hỏi hoặc là không hỏi ra tới không có ta cho bọn hắn đến khách sạn thỉnh bọn họ chờ hai ngày lại đi gia gia làm ba chạy tới xử lý gia gia nói nếu không phải nhị tằng tổ phụ hậu bối khiến cho chúng ta nhận cái con nuôi, nói chúng ta hải tử là tổ đình mang đến. Lục Nhu ra nghĩ đến ngày hôm qua tiểu tổ đình một tiếng mụ mụ, phụt một tiếng, bật cười. Cảm giác thật đúng là giống như vậy. Mới vừa cười, Lục Nhu ra cảm giác thu liễm, phải cẩn thận cố bụng, sợ vừa mới cười thương đến hải tử. Đúng vậy. Lâm Duy Tắc cũng nghĩ đến ngày hôm qua kia một đề có đôi khi thật đúng là như là vận mệnh chú định có định số giống nhau. Mới vừa nói xong lời nói, Lục mẹ liền dẫn theo canh tới. Đại buổi sáng uống canh gà nói liền quá ru, cho nên lục mẹ riêng hầm xương sườn canh, tương đối thoải mái thanh tân, cũng là rất có dinh dưỡng. Nhu ra, lên lạp, đồ dùng tẩy rửa còn có tắm rửa quần áo cho ngươi cùng duy tắc mang đến, mau đi đánh răng rửa mặt, lại đây ăn cơm sáng. Nữ nhi mỗi ngày thói quen đánh răng rửa mặt, tương đối chú ý. Dẫn đường trong nhà những người khác cũng đi theo giống nhau, đều chú ý lên. Biết này đó là nữ nhi nhu yếu phẩm, trừ bỏ quần áo. Mấy thứ này lục mẹ cũng cố ý cấp nữ nhi con rể đều mang lên. Tốt, mụ mụ, ái ngươi nha. Lục nhu ra sung sướng mà đi phòng vệ sinh. Phòng bệnh là cao cấp phòng bệnh, có đơn độc phòng vệ sinh. rửa mặt xong, lục nhu ra bắt đầu hưởng thụ mụ mụ vì nàng làm ái bữa sáng. Mang thai muốn nhiều bổ sung dinh dưỡng, ngày thường cũng muốn nhiều đi một chút, đừng cả ngày đại ở nhà. Mấy ngày nay ta đem sự tình trải vớt rõ ràng, mặt sau liền vẫn luôn chiếu cấu ngươi đừng sợ, thanh thản ổn định đem hài tử sinh hạ tới chuyện gì cũng đã không có. lục mẹ biết nữ nhi đối với sinh hải tử sợ là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chính mình trong lòng cũng tổng cảm thấy nữ nhi còn nhỏ, không nghĩ lập tức kết hôn, lập tức lại mang thai, lập tức liền phải đương mụ mụ, chính mình phải làm bà ngoại. lục mẹ trong lòng tổng không yên lòng. mụ mụ, ngươi muốn vẫn luôn chiếu cố ta đến ta sinh hải tử mới thôi sao? lục nhu ra kinh hỉ. lục mẹ cười gật đầu, đương nhiên rồi, ta bảo bối nữ nhi sinh hải tử, ta đương nhiên đến toàn bộ hành trình bồi. Ngươi ba ba không được, hắn đến vội trong nhà sinh ý, sinh ý vẫn là muốn muốn. Ngươi sinh hải tử còn phải làm ở cữ đâu, ra ở cữ ngươi một người mang hải tử có thể được không? Mụ mụ đều sẽ giúp ngươi. Nữ nhi con rể ở chỗ này, vừa lúc là nàng tới chiếu cố nữ nhi mang thai sinh con. Cũng không cần bà thông ra tới, nàng cũng là có công tác người, lại là sống trong nhung lùa, nơi nào sẽ chiếu cố nữ nhi. Thật lại đây chỉ sợ cũng là thỉnh người tới chiếu cố, nhưng người ngoài nào có đương mẹ nó chiếu cố hảo. Lục Nu gia ăn hương hương bữa sáng, nghe mụ mụ ấm lòng lời nói, cả người hạnh phúc vô cùng. Mụ mụ ngươi thật tốt, lập tức ngọt ngào khen một câu. Lục mẹ tươi cười đầy mặt, ngươi a, chính là nói ngọt. Duy Tắc ngươi đi công tác đi, Nu gia nơi này có ta, ngươi ngày hôm qua thỉnh một ngày giả, hôm nay cũng đừng thỉnh, mẹ biết ngươi gần nhất công tác rất bận, đừng chậm trễ sự tình. Đúng vậy, ta cảm giác không có gì không thoải mái, ngươi đi công tác đi. Lục Nu gia cũng phụ hoà. Lâm Duy Tắc trong lòng luyến tiếc. Chính là công tác xác thật không thể kéo, chỉ có thể bước chân thong thả mà rời đi phòng bệnh. Lâm Duy tắc vừa đi, lục mẹ bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nữ nhi. Lâm Phụ đến Trường Châu, trước tiên tới bệnh viện Vân An có thai Tiểu Nhi tức, Tiểu Nhi tử đều thật tuổi 26, này nhưng xem như láo tới tử. Hắn rất coi trọng, một đường ngồi xe lại đây, trực tiếp ở bệnh viện xuống xe. Cùng tài xế cùng nhau, đem trên xe bao lớn bao nhỏ đưa tới lục nhu gia phòng bệnh. Khó được thấy nghiêm túc công công có như vậy bình dân thời điểm. Lục nhu ra trong lòng nghĩ, ai nha, thông gia, ngươi sao mang nhiều như vậy đồ vật lại đây đâu, còn ngồi xe, nhiều phiền toái nột. Lục mẹ tươi cười đầy mặt đến nói trái lương tâm nói, lâm phụ lại nhiều lấy vài thứ lại đây đều hảo, đồ vật càng nhiều, đại biểu lâm gia trưởng bối càng xem trọng nữ nhi, nữ nhi ở lâm gia nhật tử cũng liền hảo quá. Gia gia mang thai, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, này đó đều không đủ, xe thượng còn có một ít, đợi lát nữa ta làm tài xế đưa đến bọn họ tiểu gia. Quá đoạn thời gian lại gửi lại đây. Đối với con dâu nhà mẹ đẻ, Lâm Phụ luôn luôn là thập phần tôn trọng, cùng Lục mẹ Hàn Huyên một phen. Nói xong lời nói, Lâm Phụ đối với tiểu nhi tức tình huống cũng hiểu biết, biết không có gì vấn đề, mới cáo từ đi xử lý một khác sự kiện. Ở mấy ngày viện, ở bác sĩ cho phép hạng, Lục Nhu ra rốt cuộc có thể xuất viện. Ở bệnh viện đãi lâu rồi, bên ngoài không khí đều phá lệ mới mẻ, Lục Nhu ra thật sâu hút mấy hơi thở. Mấy ngày nay, Lâm Tổ Đình sự tình đã từ Lâm Phụ hoàn toàn giải quyết. Lục Nô ra ở bệnh viện đợi, cũng từ Lâm Duy tắt trong miệng đã biết ngọn nguồn. Tiểu tổ Đình hắn xác thật là nhị tầng tổ phụ hậu đại. Lâm gia nhị tầng tổ phụ ở cùng người nhà mất đi liên lạc sau, liền lao tới chiến trường, cùng Chiến Hữu yêu nhau kết hôn, sinh hạ Lâm Tổ Đình tổ phụ, chỉ là ở Lâm Tổ Đình tổ phụ chừng 10 tuổi thời điểm, hai vợ chồng song song hy sinh. Lâm Tổ Đình tổ phụ kế thừa cha mẹ ái quốc tư tưởng, cũng gia nhập kháng chiến đội ngũ, đồng dạng cùng Chiến Hữu kết hôn sinh con, cấp nhi tử đặt tên Lâm Ái Quốc nhị tăng gia gia cấp hải tử đặt tên cũng không dựa theo lâm gia bối phận tự lấy cũng liền dẫn tới lâm gia tìm người càng khó chỉ có một họ tình hình gần đây là không biết biển người mê mang khó có thể tìm lâm tổ đình tổ phụ cũng là tráng niên hy sinh bất quá chính mình ăn qua không cha không mẹ khổ cùng thê tử ước định hai bên ai qua đời một người khác liền lui ra nuôi nấng hải tử lâm tổ đình tổ mẫu đau đớn từ bỏ khát vọng nuôi nấng tuổi nhỏ nhi tử nhi tử lâm ái quốc đồng dạng toàn quân hy sinh so phụ thân tổ phụ sớm hơn Nhi tử 3 tuổi nhiều liền qua đời. Lâm Ái Quốc thế tử La Ngọc Tú liền không phải quân nhân, cũng bởi vậy không bằng mẫu thân kiên cường, có thể một mình một người đem nhi tử nuôi dưỡng thành người. Biết được trưởng phu hy sinh, nàng phảng phất trời sập giống nhau, cả ngày chỉ lo chính mình bị thương, tuổi nhỏ nhi tử bị đả kích bệnh nặng bà bà đều không thế nào coi chừng. Lâm Tổ Đình tổ mẫu, nhân bị đả kích bệnh nặng trên giường, không rảnh bận tâm quá nhiều, Lâm Tổ Đình chính mình một người đi theo đại đội người đi chấn trên, trên đường bị bắt gặp. Cách hai ngày, lâm tổ đình tổ mẫu không thấy được tôn tử, hỏi con dâu nàng lại không biết, mới biết được tôn tử mất tích, báo cảnh, tìm chung quanh. Lần này tìm được hài tử, lâm tổ mẫu chưa từng có tới, mà là làm không đáng tin cậy la ngọc tú tới, cũng là vì thân thể của mình thật sự không có biện pháp ra cửa. Hơn nữa, tôn tử sau khi mất tích, con dâu cũng tỉnh lại đi lên, điên cuồng đi tìm, tóm lại sẽ không tại như vậy nhiều người coi chừng dưới tình huống, còn có thể lại đánh mất một lần. 71, song bào Lâm Tổ Mẫu là hiện tại châu thị Lâm Gia, nhất biết Lâm Gia phía trước sâu xa, lúc trước Lâm Tổ Phụ có cùng thê tử nói lên chuyện cũ. Lâm Nhị Tăng Tổ Phụ tự nhiên cũng là niệm gia tộc của chính mình, nhớ thương chính mình cha mẹ huynh trưởng, cùng nhi tử ở chung thời điểm sẽ nói khởi gia tộc sự tình, nói lên như thế nào thất lạc. Tuổi nhỏ Lâm Tổ Phụ thập phần quý trọng cùng cha mẹ ở chung cơ hội, đối với bọn họ lời nói cũng là nhớ kỹ trong lòng, sau khi lớn lên minh bạch nguyên do, trong lòng nguyện vọng cũng là muốn tìm đến gia tộc. Lâm tổ đình tên là Lâm tổ mẫu lấy, nàng biết chính mình trượng phu còn có công công di nguyện, cũng hy vọng về sau thật sự có thể nhận tổ quy tông, cho nên dựa theo trượng phu nói bối phận cấp tôn tử lấy tên này. Lục nhu ra lý những việc này, trong lòng đối nhị tẳng tổ phụ toàn gia trung lương tỏ vẻ sùng kính, đời đời tòng quân A, đời đời lừng lây hy sinh. Bởi vì có bọn họ trả giá, chính mình hiện tại mới có thể an an ổn ổn tại đây hưởng thụ sinh hoạt. Ra viện, Lục nhu ra ở trong nhà an tâm dưỡng thai, mỗi ngày có Lục Mẹ dốc lòng chăm sóc. Cái gì cũng không cần nhọc lòng, béo vài cân, thật là tâm khoan thể béo đại biểu a. Văn Miêu từ biết bạn tốt mang thai, bệnh viện là mỗi ngày đến, Lục Nhu ra ra viện sau, cũng là mỗi ngày mang theo nửa tuổi nhiều nữ nhi lại đây. Hôm nay, nàng theo thường lệ mang theo nữ nhi lại đây. Nhìn thấy Lục Nhu ra thoải mái dễ chịu ngồi ở đình viện chúng gió, bên cạnh bày cái bàn nhỏ, phóng đầy có thể lập tức dùng ăn các loại đồ ăn. "Ra ra, thật là hâm mộ ngươi." Hảo nhẹ nhàng. Văn Miêu nói ra trong lòng lời nói. Ta mang thai thời điểm, là kiến kiến mẹ nó chiếu cố, nơi nào có như vậy tinh tế, không người khác thời điểm đều là sụ mặt, ta đại khí cũng không dám xuyên. Văn Miêu Cao Mày nói, tuy rằng kiến kiến vẫn luôn nói mẹ nó không phải trọng nam khinh nữ người, chỉ là bị trong nhà thân thích lầm đạo. Nhưng rốt cuộc là cái gì ý tưởng, nàng cái này ngày ngày ở chung con dâu là dành mạch. Nhưng không có gì thích nữ hải bộ dáng. Hiện tại trong nhà theo ta ở chiếu cố Minh Châu, bọn họ đều có công tác, kiến kiến mẹ nó càng là không thích ta. Dường như ta không công tác là vì chính mình lười biếng giống nhau. Một bộ xem thường bộ dáng, là, nàng là đương gia đình bà chủ, chính là đây là bởi vì nàng đau nữ nhi, nữ nhi còn như vậy tiểu, làm nàng giao cho mời đến chăm sóc, nàng thật sự không yên lòng, đều là đương mẫu thân, chẳng lẽ bà bà liền không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao. Văn miêu ôm nữ nhi bắt đầu đoán giận chính mình tao ngộ, bất quá tốt xấu nhớ rõ trước mặt bạn tốt mới vừa có thai không lâu, ngừng cái này đề tài. Ra ra, Ngươi nói nữ nhi của ta tên này thế nào? Minh Châu, hòn ngọc quý trên tay. Lúc trước Chu phụ Chu mâu nói phải cho hải tử đặt tên, nàng liền không tranh, ai biết, tên vẫn luôn không lấy ra. Cuối cùng hỏi rất nhiều lần, mới nói làm cho bọn họ đương cha mẹ lấy, nhưng làm nàng nghẹn khuất hỏng rồi. Vì thế suy nghĩ đã lâu định ra tên này, nàng bảo bối nữ nhi, muốn tử tên Chung liền thể hiện cha mẹ coi trọng. Thực hảo à, người khác vừa nghe liền biết, nàng ba ba mụ mụ đều thập phần yêu thương nàng, có kinh sợ tắc dụng. Lục nu ra cho khẳng định, vẫn là ngươi hiểu ta. Văn miêu trên mặt nở rộ tươi cười. A mầm, chờ hai tử lớn hơn một chút, ngươi vẫn là muốn đi công tác, có công tác, sẽ làm người trở nên càng tự tin. Lục nu ra tự đáy lòng mà kiến nghị nói. Lúc trước A mầm ở trường học, là rất có chút khí phách hăng hái, thành tích xếp hạng hàng đầu, được đến lao sư thưởng thức, tham gia các loại thi đấu, đạt được không ít giải thưởng, là rực rỡ lóa mắt. Nhưng hiện tại, A mầm dần dần không có trước kia như vậy tự tin. Nếu là trước kia A mầm, chu phụ chu mẫu dám như vậy, như thế nào cũng sẽ nháo lên, đương ra ra nãi mãi nói phải cho cháu gái lấy cái tên, nửa năm cũng chưa lấy ra, là không chiếm lý. Nhưng hiện tại, cũng chỉ là trong lòng oán trách, lại liền giáp mặt chỉ trích, từ A mầm lời nói chung, có thể hiểu biết đến là không có đi nói. Văn miêu Thu liễm tươi cười, chính xác lên, ta biết, chờ Minh Châu mãn một tuổi, ta liền cho nàng tai sữa, đưa đi nhà giữ trẻ, sau đó thác ta ba mẹ cho ta tìm cái hảo công tác. Chu gia là trông cậy vào không thượng, nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ hỗ trợ, lúc trước nàng tỉ tỉ bà bà như vậy khai sáng, nàng còn tưởng rằng chu gia là không tồi. Cung kiến kiến nói đối tượng, đến bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, cũng liền không tưởng nhiều như vậy, ai biết cư nhiên phong kiến tư tưởng như vậy nghiêm trọng. Bất quá may mắn kiến kiến là chân chính đau nữ nhi, vì cha mẹ chồng không coi trọng nữ nhi sự đã phát hỏa, hiện tại bọn họ cũng không dám bỏ qua nữ nhi. Gia gia, ngươi khuyên ta, vậy còn ngươi... Không bao lâu liền phải khai giảng, ngươi còn tính toán giáo sơ chung sao. Chính là đương chủ nhiệm lớp thường xuyên đi vãn, lại phí tinh thần, không cần thiết như vậy. Văn Miêu nói, mấy ngày hôm trước Lâm Duy Tắc cũng nói, sơ chung chủ nhiệm lớp, giáo học sinh rất nhiều đều còn không hiểu chuyện, phản nghịch, thân thể của nàng lại có điểm suy yếu, tốt nhất không cần lúc trước lớp trồi chủ nhiệm. Ta đáp ứng đi khi ta đối tượng trợ giáo, cho hắn trợ thủ. Tuy rằng vượt chuyên nghiệp, bất quá chỉ là trợ thủ, không cần giảng bài, chỉ là giúp đỡ làm một ít sự có thể đảm nhiệm, cũng ổn thỏa. Mang thai, nàng cũng không dám mạo hiểm, chủ nhiệm lớp sắp thật sẽ tinh thần mỏi mệt, nghe trưởng phu ba mẹ đều nói không tốt lắm, cũng liền không kiên trì. Kia khá tốt hay? Văn Miêu liên tục gật đầu. E z, Lục Nhu ra chính mình là Tam Tương Đại học thành tích còn tính không tồi lần thứ nhất sinh viên tốt nghiệp, lại có Lâm Duy tắc đề cử, lên làm hắn trợ giáo, vẫn là không khó. Khai giảng, Lục Ba bồi Lục Tiểu Đệ đi cách vách thị đưa tin, thuận tiện giúp hắn ở bên kia mua một gian tiểu phòng ở. Lục gia bách hòa siêu thị, đã lại khuyết trương, hiện tại tổng cộng 20 mấy gia siêu thị, không tính quốc doanh cửa hàng, cứ như vậy cửa hàng mà nói, lục gia kinh doanh quy mô xem như toàn bộ tam tương tỉnh số 1 số 2. Lục ba đã tính toán toàn lực tiến quân cách bách tỉnh, nhà mình này nên phát triển đã phát triển, địa phương khác khai cũng không nhiều ít lợi nhuận, các địa phương tỉnh lị khai mấy cái, mới là lẽ phải. Chỉ là khoảng cách quá xa, không hảo quản lý, nếu là về sau có thể lui tới càng mau một ít thì tốt rồi, lục ba trong lòng mặc niệm. Đi theo Lâm Duy Tắc đi đi học, lục nu gia cơ bản không có gì phải làm sự tình, đều bị chính hắn làm xong rồi, nàng nhiệm vụ cư nhiên chính là ăn nhậu chơi bời. Mỗi ngày ngồi ở Lâm Duy Tắc bàn làm việc, ăn cha mẹ chồng gửi tới các loại dinh dưỡng đồ ăn, cùng với thân mụ mua các loại mới mẻ trái cây, sữa mạch nha là uống đến nhị. Sinh hoạt quả thực không cần quá sang khoái, tự nhiên, như vậy dễ chịu sinh hoạt, sẽ khiến cho một ít khí lượng tiểu nhân người đố ghét. Thường xuyên toan hai câu, bất quá, cũng liền giới hạn trong này. Hôn đã đến đại học công tác, liền tính là trợ giáo, cũng là văn hóa trình độ không thấp, nên có tu dưỡng vẫn phải có. Lục nhu Gia không bỏ trong lòng, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Dưỡng thai thực thuận lợi, mãn 3 tháng thời gian mang thai, lục nhu Gia đều không có quá mánh liệt phản ứng, nhiều lắm là lập tức muốn an toàn, lập tức muốn ăn thay, còn có chính là sẽ tương đối thích ngủ. Cái gì nôn ngén, ghê tởm ăn không ngon này đó không thoải mái bệnh trạng là không có xuất hiện. Vững vàng vượt qua tháng thứ 3. Lục nu ra thích hướng thai phụ sinh hoạt, mỗi ngày làm một chút lâm duy tắc gan bài thập phần đơn giản công tác, liền đọc sách. Thai phụ tri thức, trẻ sơ sinh hộ lý từ từ chính mình lúc này dùng được đến, đều tìm đến xem. Nữ nhi đầy 3 tháng, cái này thai liền tính ngồi ổn, lục mẹ cũng liền không có lại ở tại nữ nhi con rể phòng ở, con rể là cái sẽ chiếu cố, nàng cách mấy ngày đi xem một lần nữ nhi liền hảo. Lục nu ra mang thai 4 tháng thời điểm, bụng liền bắt đầu hiện hoài, bởi vì bên người người chiếu cố thực hảo. Lục nu ra thời gian mang thai đã béo mười mấy cân, cả người nhìn so với phía trước đại chỉ một ít. Lúc này là tháng 10, thời tiết dần dần chuyển lạnh, xuyên hai kiện quần áo, lục mẹ cũng liền không phát hiện nữ nhi bụng so bình thường lớn hơn một chút. Cho nên, bệnh viện kiểm tra thời điểm, bác sĩ nói là xong bào thai, toàn ra đều chấn kinh rồi. Ngoan ngoãn, đây là ông trời chú định nu ra duy tắc các ngươi phải có hai đứa nhỏ a. Lục mẹ cảm thán, hiện tại quy định chỉ có thể sinh một cái, nữ nhi lại lập tức hỏi hai cái. Nhưng còn không phải là ý trời sao? Lâm Duy tắc lại không có lộ ra vui mừng, "Bác sĩ, song bào thai đối mâu thân thương tổn có phải hay không rất lớn? Cao tổ Mâu chính là sinh tầng tổ phụ cùng nhị tầng tổ phụ hai huynh đệ thời điểm bị thương thân thể, lúc sau vẫn luôn truyền miên giường bệnh, hắn thật sự không thể tiếp thu thê tử bởi vì sinh hài tử mà như vậy tổn thương thân thể. Là so một cái hài tử tổn thương đại, bất quá thai phụ thân thể dưỡng thực hảo, lúc sau tiếp tục bảo trì, hậu sản cũng chú ý tu dưỡng, vẫn là không có việc gì" Bác sĩ an ủi, Lâm Duy tắc chỉ tin một nửa, hắn lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Thân là thê tử lục nu ra liếc mắt một cái nhìn ra trượng phu đang lo lắng cái gì, trong lòng thực ấm hồ hồ. Được rồi, bác sĩ đều nói ta thân thể khỏe mạnh, không có việc gì, lúc sau ngươi muốn tiếp theo hảo hảo chiếu cố ta nga, không thể lơi lỏng. Lục nu ra kéo trượng phu cánh tay, làm nũng. Lục mẹ nghe nữ nhi nói chuyện, mới biết được con rể biết được nữ nhi hoài song bảo thai, trước tiên thế nhưng không phải cao hứng mà là lo lắng nữ nhi. Trong lòng đối con rể cảm quan lập tức bay lên, nguyên bản trải qua trong khoảng thời gian này, Lâm Duy tất chi kỳ chăm sóc, Lục mẹ đối con rể liền rất vừa lòng, lúc này càng là vừa lòng vô cùng. Xong bào thai, luôn là lệnh người cao hứng sự. Về đến nhà, Lục đu ra liền gọi điện thoại cấp Lục ba nói cho hắn tin tức tốt này. Lục ba quả nhiên thật cao hứng, thật là hảo, hiện tại chỉ cho sinh một cái, kia hài tử đến nhiều cô đơn, ha ha ha. Nhà ta này không có trái với quốc gia quy định liền có hai đứa nhỏ, thật sự là cực hảo. Nghĩ đến mấy tháng sau, sẽ có hai cái ngoan ngoãn hài tử kêu hắn ông ngoại, lục ba mềm lòng không được. Thông chi xong lục ba, lục nu ra đem điện thoại đưa cho trượng phu, ý bảo hắn đánh cấp thủ đô lâm gia. tin tức tốt này, làm lâm duy tắc tới thông chi hắn quan hệ huyết thống tốt nhất. Lâm duy tắc lúc này đã điều chỉnh tốt tâm thái, song bào thai trùng quy là chuyện tốt, hiện giờ chữa bệnh trình độ đã không thể so di vãng, y lý thuật lợi hại người không ít. Đến lúc đó làm trong nhà đều tìm tới, cũng không tin còn sẽ giống cao tổ mẫu như vậy. Điện thoại truyền được, Lâm Duy Tắc liền mang theo một chút vui sướng ngự khí hướng Lâm Gia Gia báo tin vui. Gia Gia, hôm nay mang Nhu Gia sàng kiểm, bác sĩ nói Nhu Gia hoài chính là song bào thai. a song bào thai a hảo, hảo, cứ như vậy, nhà chúng ta tiểu đồng lứa liền có năm cái hài tử. Lâm Gia Gia biết được tin tức này, trong lòng tức khắc thoải mái, hắn vẫn luôn liền nghĩ gia tộc phồn thịnh, hài tử càng nhiều càng tốt. Trương 72 Vân An Buổi tối tan tầm trở về lâm phụ lâm mẫu, từ lâm ra ra trong miệng biết được tiểu nhi tức hoài xong bào thai, cũng cao hứng không thôi. Ta thỉnh cái giả đi xem duy tắc tức phụ đi, bằng không, có vẻ chúng ta không coi trọng. Lâm mẫu nói Lại bổ sung nói, lúc trước thành tắc tức phụ mang thai sinh con, đều là ở thủ đô bên này, chúng ta coi chừng, duy tắc tức phụ trong khoảng thời gian này vẫn luôn là bà thông gia chiêu cố, trong lòng không biết đối chúng ta có thể hay không có ý kiến. Đồ vật chúng ta là gửi không ít, đã có thể lần trước thuận đường nhìn một lần, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Tiểu nhi tử thật vất vả phải có hài tử, lâm mẫu kích động vạn phần, chạy nhanh tìm cái lý do đi xem chưa sinh ra tôn tử hoặc là cháu gái. Tuy rằng nàng đã có ba cái tôn bối, nhưng đều là đại nhi tử hài tử, hai cái nhi tử nàng đều yêu thương, cho nên tiểu nhi tử vẫn luôn còn không có hài tử, nàng cái này đương mẫu thân, trong lòng có thể nào không nhớ thương. Phía trước vẫn an cơ hội cho trượng phu. Nàng liền vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội đi nhìn xem, hiện tại lại biết được tiểu nhi tức hoài chính là song bào thai, nàng như thế nào cũng muốn qua đi nhìn xem. Thuận tiện lại thỉnh cá nhân chiếu cố, song bào thai nói, bà thông ra một người chiếu cố khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc. Lâm mẫu toái toái niệm chứ, tâm tình như thế nào cũng bình phục không xuống dưới, bất quá lâm gia những người khác cũng đồng dạng là cái này tâm tình. Lâm gia gia cũng vẫn luôn là nhớ thương tiểu tôn tử nhân sinh đại sự, kết hôn liền vãn, kết hôn lại nói không vội mà muốn hài tử. Thẳng làm người xuất ruột Còn có lâm phụ, đương mẫu thân xuất ruột Hắn cái này đương phụ thân lại không phải cha kế Tự nhiên cũng là xuất ruột Chỉ là hắn thói quen không mừng hiện ra sát Không có lâm mẫu như vậy rõ ràng Bằng không, lần trước qua đi Cũng không có khả năng phối hợp Mang theo một xe đổ vật cấp tiểu nhi tức Lâm đại ca cái này đương ca ca Cũng là nhọc lòng đệ đệ Trưởng huynh như cha Khi còn nhỏ, lâm phụ vừa mới tiếp nhận lâm gia, Vội vô cùng, lâm mẫu cũng hỗ trợ Đều không thoải mái. Hắn liền gánh vác khởi chiếu cố đệ đệ sứ mệnh, đối đệ đệ cảm tình là rất thâm hậu, tự nhiên cũng vì đệ đệ sắp có được hai đứa nhỏ mà cao hứng. Lâm đại tẩu cao hứng, là bởi vì nàng ái trượng phu, trượng phu yêu thương đệ đệ, nàng tự nhiên liền yêu ai yêu cả đường đi. Tỉnh thành bên này, hai ngày này, Lục Ba muốn chuẩn bị hồi đi tới đại đội. Vì cái gì đâu? Bởi vì muốn phân điền đến hộ. Năm trước các nơi cũng đã bắt đầu rồi, đi tới đại đội cho tới bây giờ tài trí đã xem như chậm. May mắn ta hộ khẩu không rời. Bằng không nhà ta liền một chút mà cũng phân không đến, cực cực khổ khổ làm mười mấy năm, mấy năm nay không làm liền một chút không có liền quá mệt. Trước khi đi một ngày, lục ba riêng đến nữ nhi này tụ tụ, nói lên lần này phân điền sự tình. Như vậy cũng hảo, đồng ruộng phân đến chính bọn họ trong tay, hẳn là sẽ càng nỗ lực cho chính mình làm việc, không nỗ lực hố chính là chính mình. Lục ba trở về không hai ngày liền lại lại đây, đem phân đến kết quả nói cho nữ nhi. Phân năm phần điền, tám phần mà. Đồng ruộng loại đồ vật đã thu đi rồi, hiện tại chính là không, ba ba tính toán loại điểm củ cải, hiện tại cũng không có gì có thể loại, sang năm điền loại lúa nước, mà loại bắp. Có chính mình đồng ruộng, lục ba thực vui vẻ, liền tính chỉ có một chút điểm, cũng không ảnh hưởng. Một người phân đến đồng ruộng còn không ít nha. Lục Nhu ra kinh ngạc, nàng cho rằng sẽ không có nhiều ít. Là, nếu là các ngươi hộ khẩu đều còn ở phía trước tiến đại đội, chúng ta lần này phân đồng ruộng thêm lên như thế nào cũng có mười mấy mẫu. Bất quá không ở càng tốt, đều thi đậu đại học, hộ khẩu chuyển tới đại học, là thật đẹp sự a. Lục ba thoáng đối tức phụ còn có mấy cái hài tử không phân đến mà có chút tiếc nuối, bất quá có được có mất, nếu đã xoay hộ khẩu, cũng đừng nhớ thương cái này. Lần này ngươi đại ba ra, phân đến đồng ruộng cũng không nhiều lắm, ngươi đại đường ca nhị đường ca đều phân đi ra ngoài, phương phương hộ khẩu cũng chuyển đi ra ngoài, liền bốn người, có cháng tuy rằng 15 tuổi, còn không tính đại nhân, phân thiếu, tổng cộng mới vài mẫu đồng ruộng. Đại ba bọn họ hiện tại lại không rửa làm ruộng sinh hoạt, thiếu liền ít đi. Lục nu ra rở khóc rở cười an ủi phụ thân. Ba ba biết, chỉ là nghĩ, nếu là ngươi đại ba không phân ra, lúc này phân đến đồng ruộng tính lên thật đẹp à, tách ra, này đồng ruộng đều tách ra, cùng người khác một so liền thua à. Lục ba là cái có điểm yêu thích mặt mũi người. Dân quê hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cái này tư tưởng, bởi vì mọi người đều thích đua đòi, ngươi so ra kém, người khác liền phải khi dễ ngươi. Nhưng là. Trong nhà hiện tại càng ngày càng tốt, này đó việc nhỏ cũng liền không cần so. Liền tính phân đồng ruộng so bất quá người khác, cũng sẽ không có người tới chảo phúng bọn họ. Ba ba, những việc này không quan trọng hiện tại, nhà chúng ta cùng đại bá gia đều không dựa này đó phương diện tới sĩ diện. Lục nhu gia nhắc nhở nói. Ta bà bà nói sẽ qua tới xem ta, hai ngày này hẳn là sẽ tới. Lục nhu gia nói lời này, nháy mắt rời đi lục ba lực chú ý. Muốn tới xem ngươi à, nàng nói cái gì ngươi nghe chính là... Nếu là có cái gì không đúng cũng đừng cùng nàng xảo A, rốt cuộc là trưởng bối. Lục ba bắt đầu nhọc lòng nữ nhi mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Ba ba, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo cùng bà bà ở chung. Lục nu ra bất đắc dĩ trả lời. Biết được nữ nhi bà bà muốn lại đây, lục ba này tâm A là bình tĩnh không được. Hắn chính là nghe tức phụ nói, này đó gia đình giàu có bà bà, chính là thích bắt bẻ con dâu, còn sẽ lập quy củ, dùng văn minh nói tới làm thấp đi cùng chèn ép con dâu. Nữ nhi từ nhỏ chính là hắn cùng tức phụ đau đại, thật nhiều thủ công nghiệp đều không quá bỏ được nàng làm, cũng không thể bị nàng bà bà cha tấn đi. Không được, hắn mấy ngày nay không thể đi địa phương khác, nữ nhi nàng bà bà gần nhất, chính mình liền mỗi ngày lại đây nhìn, miễn cho nàng khi dễ nữ nhi, tức phụ cũng đến lại đây, buổi tối liền ở nơi này, nhìn chăm chăm, miễn cho nữ nhi chịu ủy khuất sợ bọn họ lo lắng không nói. Tường hào lúc sau, lục ba chạy nhanh gọi tới tức phụ, cấp nữ nhi phòng ở quét tước vệ sinh. Ba, Ngươi như thế nào sát khởi cái bản? Vừa mới nàng ba trở về, Lục Nhu gia tưởng nghe nói bà bà muốn lại đây, đi mua điểm đồ vật chuẩn bị, như thế nào lập tức cùng nàng mẹ lại đây, liền làm khởi vệ sinh tới đâu? Nhu gia, ba mẹ giúp ngươi đem phòng ở làm cho càng sạch sẽ, miễn cho ngươi bà bà tới gách bỏ, chén ép ngươi. Lục ba biểu tình tự đắc giải thích nói, nơi nào liền như vậy khẩn trương, ta mang thai, bà bà sẽ không như vậy bắt bẻ. Lục Nhu gia không ngờ là cái này lý do, chạy nhanh khuyên giải. Ba mẹ, các ngươi không nổi, xem đến lòng ta phiền đâu, các ngươi lại đây bồi ta nói chuyện phiếm ăn cái gì sao. Lục nhu ra không nghĩ ba mẹ như vậy vất vả. Chính mình ngồi nghỉ ngơi, làm ba mẹ tới quét tước vệ sinh, nàng làm không được. Lục ba lục mẹ vừa nghe nữ nhi xem đến không thoải mái, chạy nhanh dừng lại, nữ nhi hiện tại là ba người, cũng không thể không thoải mái. Mẹ, ta muốn đi cấp hải tử mua chút tương đối mềm mại thích hợp tiểu hải tử xuyên vài dệt, sau đó làm lao may vá hỗ trợ làm quần áo. Hiện tại bụng 5 tháng, còn có thể đi ra ngoài đi dạo, lại quá 1 2 tháng, ra cửa, ngẫm lại đều là mệt. Cái này hảo, còn nàng ba, ngươi cũng chú ý chú ý, này đó vải dệt hảo liền tiến một đám trở về, hai đứa nhỏ xuyên, cần phải không ít bố đâu. Lục mẹ cảm xúc tăng vọt, bắt đầu cấp Nữ Nhi làm chỉ đạo. Quần áo phải làm bao lớn, chăn làm như thế nào, gối đầu cũng có phải chú ý, mấy tháng hài tử sẽ có như thế nào phản ứng từ từ, lục mẹ là thao thao bất tuyệt giảng thuật. Lúc Nhu Gia Biên nghe biên gật đầu. Này đó đều là kinh nghiệm, đối về sau mang hải tử rất có trợ giúp. Liên ở Lục Nhu gia nói cho Lục ba ngày hôm sau buổi chiều, Lâm Ngỗ liền đến Trường Châu. Khoảng cách điện thoại thông chi thủ đô Lâm gia chính mình hoài chính là song bảo thai cũng bất quá mấy ngày thời gian, hẳn là được đến tin tức liền bắt đầu ngồi xe lại đây. Lục Nhu gia hôm nay vừa vặn tương đối vây, buổi chiều liền không đi trường học, theo hai đứa nhỏ ý tứ, ngủ nhiều một lát. Vừa mới ngủ trưa tỉnh lại, rửa mặt, ăn cái quả táo liền nghe được bên ngoài có tiểu ô tô thanh âm. Tỉnh thành hiện tại xe hơi nhỏ còn không nhiều lắm, mười mấy chiếc bộ dáng. ngày thường nơi này rất ít có xe hơi nhỏ thanh âm, Lục Nhu ra suy đoán là bà bà tới. Quả nhiên, xe hơi nhỏ ngừng ở nhà mình cửa. Thời buổi này, khai xe hơi nhỏ chính là không có nguy hiểm, Lục Nhu ra yên tâm mở cửa xem xét hay không là chính mình bà bà. Một mở cửa, quả nhiên chính là chính mình bà bà, Lục Nhu ra mở miệng kêu người, mẹ, ngài nhanh như vậy liền đến, thần Vất vả ngài, xe từ cửa sau khai vào đi, nơi đó có thể đỉnh. Lâm mẫu ánh mắt đầu tiên xem chính là lục nhu ra bụng, phình phình, bình thường 4-5 tháng, không có lớn như vậy, xong bào thai à, lâm mẫu trong lòng kích động. Ra ra, ngươi không cần tiếp đón ta, mau trở về ngồi, ngươi mang thai, hảo hảo nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất. Lâm mẫu vui dạo dực, nghe được tin tức, không thấy được người, nàng cảm thấy không yên ổn, cái này hoàn toàn buông tâm, chỉ chờ mấy tháng sau nàng là có thể một tay ôm một cái hải tử. Lần trước lâm phụ lại đây đều mang theo một xe thích hợp thai phụ ăn dùng đồ vật, lâm mẫu lại đây, đương nhiên sẽ không kém cỏi. Tài xế tần thúc dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, sau đó lại đi ra ngoài, không bao lâu lại là bao lớn bao nhỏ tiến vào, qua lại mấy tranh mới lấy xong. Ra ra, mau đến xem xem, này tổ yến là mẹ riêng từ chúng ta quốc nội chính tông nhất nơi sản sinh mua tới, an hảo, còn có này mật ọng, là cây hỏe gai mật cùng cành mận gai mật nhất thích hợp thai phụ uống, ngươi mỗi ngày pha nước uống, đối thân thể hảo. Lâm Mẫu một đám giới thiệu chính mình mang đến đồ vật, so lần trước vội vội vàng vàng mang theo một đống lớn bất đồng, lần này mang đến, nhưng đều là nàng nàn chọn và tuyển, đều là phi thường thích hợp thai phụ. Nhu gia, này chân quý nhất, là mẹ trong tay này chi nhân sâm, niên đại gần trăm năm, cho ngươi phóng an tâm. Dễ dàng được dùng, ngươi thân thể có điểm hư, nhân sâm canh không thích hợp uống. Nhân sâm không phải tùy tiện là có thể dùng. Lâm mẫu cấp cái này, cũng chỉ là cảm thấy nhân sâm chỉ là nhìn liền an tâm. Cảm ơn mẹ, mấy thứ này đều hảo chân quý. Lục nhu ra bị bà bà danh tắc cảm động tới rồi. Lại chân quý, cũng so ra kém ngươi chân quý. Con dâu nếu là an ổn sinh hạ hai đứa nhỏ, chính là muốn cắt nàng thịt đều thành. Làm đường dài xe, lâm mẫu có chút mỏi mệt, cấp lâm gia gia báo bình an liền đi phòng nghỉ ngơi. Tài xế tần thúc khai mấy ngày mấy đêm xe, đã sớm mỏi mệt bất ham. Đồ vật lấy tiến vào liền đi Lục Nhu gia an bài phòng nghỉ ngơi. Lập tức, lại là Lục Nhu gia một người đại ở phòng khách, bất quá nàng lại không nhàng chán, lâm mẫu mang đến có thể bình thường dùng ăn đồ ăn, bị tham ăn nàng mở ra nhất nhất nhấm nháp. Chương 73 thì người. Lục Nhu gia nhàn nhã ăn đồ vật, ăn ăn, Lâm Duy Tắc đã trở lại. Từ chính mình cha ra mang thai, Lâm Duy Tắc liền giảm bớt công tác, không có giống phía trước như vậy bận tối mày tối mặt. Lục Nhu gia là tỏ vẻ kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Lâm Duy Tắc sẽ giống phía trước giống nhau vội đâu, rốt cuộc lúc trước hắn chính là nói muốn cưới cái hiền nội trợ, chiếu cố trong nhà. Mẹ lại đây. Nhìn trên bàn trà bãi đầy đồ vật, Lâm Duy Tắc tuy rằng dùng chính là hỏi, nhưng trong lòng khẳng định, chính mình mẫu thân tuyệt đối tới rồi. Đúng vậy, ở phòng nghỉ ngơi, này đó đều là nàng mang lại đây cho ta ăn. Nói, lục nu ra lại cầm một khối mức hoa quả bỏ vào trong miệng, này chua chua ngọt ngọt, thật là ăn ngon. Ngươi thích liền hảo, buổi tối muốn ăn cái gì? Thê tử mang thai sau, ăn uống có chút bất bệ, trường học nhà An Đồ ăn cũng không hợp ăn uống, hắn đều là tự mình làm cấp thê tử ăn. Muốn ăn thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, mì chua cay, lại hầm cái canh đi, sau đó xào hai cái thanh đạm đồ ăn, mẹ ngồi xe, dầu mơ đồ ăn hẳn là ăn Không vô. Trong nhà nhiều hai người, Lục Nhu ra rốt cuộc có thể bung ra điểm vài món thức ăn, phía trước chỉ có bọn họ hai người, đồ ăn làm nhiều, ăn thừa đồ ăn nhiều không tốt, chỉ có thể là mỗi lần điểm một hai cái muốn ăn đồ ăn. Cái kia, mẹ nếu là nhìn đến ngươi nấu ăn, có thể hay không không tốt lắm. Đưa mẹ nó, nhìn đến nhi tử cấp nữ nhân khác nấu cơm, cảm giác trong lòng sẽ không thoải mái đi. Lâm Duy Tắc không sao cả mà cười cười, không có việc gì, ba trước kia cũng là cho mẹ đã làm đồ ăn. A Di xin nghỉ thời điểm, nhà của chúng ta nam nhân, đều là đau tức phụ, mẹ sẽ không có ý kiến. Thật vậy chăng? Nghĩ đến Lâm Duy Tắc mãi mãi qua đời thời điểm, Lâm Duy Tắc mới vài tuổi. Như vậy Lâm gia gia hẳn là cũng liền 4 5 chục tuổi, Lâm gia xem như có chút địa vị nhân gia, Lâm gia gia cũng không tỏ cưới. Lục Nhu gia đối Lâm Duy Tắc nói, có điểm tin tưởng. Cơm Lục Nhu gia đã trước tiên nấu hảo, Lâm Duy Tắc trong lòng nhớ kỹ thực đơn, chạy nhanh ra cửa mua đồ ăn. Mới vừa hầm thượng canh, Lâm Mẫu tỉnh, từ phòng ra tới. Lục Nhu gia ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng có chút khẩn trương, không biết bà bà nhìn đến chính mình nhi tử ở phòng bếp, có thể hay không xinh khí. Lâm Mẫu đi tới phòng bếp. Nhìn về phía nhi tử, lục đu ra lặng lẽ chú ý. Nấu cái gì đồ ăn? Chỉ nghe lâm mẫu thanh âm nhàn nhạt hỏi. Lâm Duy tắc báo một lần đồ ăn dành lâm mẫu vừa lòng gật gật đầu, cười khen, thái sắc không tồi. Lục đu ra trong lòng lo lắng, lâm mẫu kéo xuống mặt phát hỏa tình huống không có xuất hiện. Khen nhi tử, lâm mẫu không có lưu tại phòng bếp, mà là đi vào phòng khách bồi con dâu. Ra ra, ngươi hiện tại cảm giác thân thể thế nào, có thể hay không không có ăn uống, tưởng phun. Lâm mẫu quan tâm nói, lục nu ra lấp đầu, không có đâu, mẹ, ta ăn uống cũng không tệ lắm, chính là so trước kia gái ngủ, dễ dàng mệt ra rời. Là như thế này, thai phụ yêu cầu rất ngủ nhiều, người hoài hai đứa nhỏ, ngủ nhiều ngủ cũng hảo, bất quá ngày thường ăn cơm ở trong sân đi lại đi lại, tàn bộ, đối thân thể hảo. Lâm mẫu bắt đầu truyền thụ chính mình kinh nghiệm, lục nu ra cũng là nghiêm túc nghe. Người nghe như vậy phối hợp, lâm mẫu nói được càng thêm hăng say. Cuối cùng kết thúc vẫn là bởi vì muốn ăn cơm. Cấp lao tần đơn độc lưu một ít đồ ăn là được, hắn liên tiếp khai mấy chục tiếng đồng hồ xe, hiện tại đừng gọi hắn, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, một bữa cơm chỉ có chén đũa và chạm thanh âm. Sau khi ăn xong, lục lưu ra nghĩ vừa mới đồ ăn là lâm duy tắt làm, không hảo lại làm hắn thu chén rửa chén, nói vậy, cảm giác là ở khiêu khích bà bà. Lúc này, đại đa số nữ nhân tư tưởng vẫn là thực phong kiến, bà bà khó được tới một chuyến, về sau đại khái suất là tách ra sinh hoạt. Vẫn là không cần chọc nàng không mò. Bất quá lục nhu ra mới bắt đầu thu thập chén đũa, lâm mẫu liền ngăn cản, ra ra, như thế nào có thể ngươi thu thập đâu, ngươi đều 4 năm tháng, không thể mệt nhọc, duy tắc, còn thất thần làm gì, thu thập à. Lâm mẫu lôi kéo lục nhu ra tay, tới tới tới, ra ra ngươi lại đây bên này, chúng ta đến này ngồi, xem tivi, nhưng cái đó sống làm duy tắc làm. Lâm mẫu ở nước ngoài sinh sống gần ấy năm, nam nữ bình đẳng tư tưởng đã sớm ăn sầu bén lến dễ. Tự nhiên sẽ không bởi vì về nước mấy năm liền thay đổi, con dâu có thai, nhi tử vốn là hẳn là nhiều thông cảm thông cảm, này đó thủ công nghiệp nên làm liền làm. Bất quá, vẫn là thỉnh cá nhân phương tiện, nhi tử mỗi ngày công tác, trở về còn phải làm này đó việc nhà, không cần thiết, trong nhà lại không phải không có điều kiện thì người. Lục Nhu ra không ngờ bà bà như vậy khai sáng, cũng liền không kiên trì, dù sao nàng là không nghĩ đi rửa chén. "Dạ dạ, mẹ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy trong nhà tần gì thế nào?" Phải nàng lại đây chiếu cấu ngươi được không? Lâm mẫu chân thành đặt câu hỏi, lục nu ra Lâm vào chầm tư, trong nhà sở dị không thỉnh người, là bởi vì chính mình không nghĩ tư mật không gian nhiều người xa lạ. Nhưng hiện tại, chính mình hơn 4 tháng có thai, rất nhiều sự đều không nghĩ động thủ, toàn bộ làm Lâm duy tắc đi làm, giống như cũng không tốt lắm. Lâm gia chủ trạch tần gì, cũng là tần thúc thế tử, Lâm gia về nước sau liền vẫn luôn ở, không nhất định nghĩ tới tới. Mẹ, chúng ta ở tỉnh thành tìm cá nhân liên hảo. Tần gì là chiếu cố của các người, như thế nào có thể làm nàng lại đây đâu. Tần gì là thủ đô người địa phương, vẫn là đừng làm cho người xa rời quê hương, tới nơi này, ít nhất đãi 1-2 năm, còn làm nhân gia phu thê chê lịa, nhiều không tốt. Hơn nữa, tần gì là phương Bắc tay nghề, nàng ăn cái mới mẻ còn hảo, vẫn luôn ăn, chính mình không biết có thể ăn được hay không đến quán. Lâm Duy tắc bởi vì từ nhỏ ở nước ngoài, trù nghệ tụ tập khắp nơi đặc sắc, không phải cố định nào nhất phái, nàng còn ăn đến quán chút. Cũng hảo, chúng ta thỉnh hai người, nếu là hai cái đều hảo, liền đều lưu lại, nếu là lúc sau làm không tốt, sa thải cũng không đến mức vội vội vàng vàng lại tìm. Lâm Mậu kiến nghị nói, phó hai người tiền lương, vẫn là không hề áp lực. Tiểu nhi tức khi còn nhỏ gia đình không giàu có, hiểu chuyện quán, cho nên mang thai cũng không giống con dâu cả như vậy, bỏ được tiêu tiền. Lâm Mậu nghĩ, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, tiểu nhi tức như vậy hiểu chuyện, sẽ không ngày thường trong nhà thủ công nghiệp đều là tiểu nhi tức làm đi. Không được, nàng phải hỏi hỏi Nhi Tử. Vì thế mới vừa tẩy xong chén ra tới Lâm Duy Tắc liền gặp phải thân mụ dò hỏi. Duy Tắc, Gia Gia không mang thai trước, sự tình trong nhà là ai làm? Lâm Mẫu sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh Thê Tử là vẻ mặt nghi hoặc, hẳn là cũng không rõ ràng lắm mẹ nó vì cái gì đặt câu hỏi. Nu Gia không mang thai trước, trong nhà sống cũng phần lớn đều là hắn làm, chỉ là Lâm Duy Tắc nghĩ hắn nếu là nói thật ra, mẹ nó lại khai sáng cũng đối với Thê Tử có ý kiến. Vì thế giải cái nói dối, là ta cùng nhu ra thay phiên làm. Nhi tử đang nói dối. Luôn luôn hiểu biết nhi tử lâm ngẫu liếc mắt một cái nhìn ra. Nghĩ đến nhi tử ở nhà, là chuyện gì cũng không làm, phía trước thủ công nghiệp sợ là đều là tiểu nhi tức một người làm. Lâm Duy Tắc, trong nhà thỉnh chuyên môn làm việc người, hắn đương nhiên cái gì cũng không cần làm a không chỉ có hắn, trong nhà những người khác cũng không cần làm việc nhà. Suy nghĩ cẩn thận cái này, lâm ngẫu vẻ mặt xin lỗi mà nhìn lục đu ra, ra ra. Thật là thực xin lỗi ngươi, Duy Tắc bị chúng ta đương cha mẹ quán, chuyện gì cũng sẽ không làm, ngươi chịu ủy khuất, về sau à, có chuyện gì phải làm ngươi đã kêu hắn làm là được, hắn nếu là không làm, ngươi tới nói cho mẹ, mẹ giáo hơn hắn. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Lâm Duy Tắc đầy mặt khó hiểu, hắn như thế nào liền chuyện gì cũng sẽ không làm. Ngươi à, về sau muốn chủ động làm việc, ra ra đều hơn 4 tháng mau 5 tháng, vẫn là song thai, ngươi phải chú ý. Lâm mẫu vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía Nhi tử ánh mắt tràn ngập không tán đồng. Lâm Duy tắc loáng thoáng cân nhắc ra ý tứ, cũng liền không có phản bác. Mẹ nó hiểu lầm liền hiểu lầm, đau lòng thê tử tổng so đau lòng hắn hảo, hắn mặc kệ như thế nào, mẹ đều là yêu thương, đối thê tử lại sẽ không. Lục ba lục mẹ biết được nữ nhi bà bà lại đây, sáng sớm hôm sau liền tới đây. Bà thông ra, thật là vất vả ngươi ngồi lâu như vậy xe lại đây. Lục mẹ đầy mặt tươi cười, vui tươi hớn hở hô. Lâm mẫu đạm cười lắc đầu nơi nào đã sớm nên lại đây, chỉ là công tác thượng sự tình còn cần giao tiếp, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới đến. Hai vị thông gia, các ngươi mau ngồi đi. Mấy ngày nay ít nhiều có các ngươi chiếu cố gia gia, này thật là chúng ta duy tắc phúc khí. Vé nước sau, lâm mẫu thấy nhiều trọng nam khinh nữ gia đình, đối với tiểu nhi tức một nhà, đối nữ nhi tốt như vậy, thật sự là hiếm thấy, trong lòng rất là thưởng thức. Sau đó hai bên vui sướng mà hàn huyên một hồi lâu, từng người biểu đạt ý tứ. Lục ba lục mẹ ý tứ chính là. Không thể khi dễ nữ nhi của ta, không thể giao cho nữ nhi của ta hủy khuất chịu. Lâm Mậu tắc thành ý tràn đầy tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không làm con dâu chịu khi dễ. Nói chuyện viên mãn kết thúc, nhưng lục mẹ vẫn là ở xuống dưới, tuy rằng có nữ nhi bà bà bảo đảm, nhưng ai biết có phải hay không hống bọn họ. Lâm Mậu ở trong nhà mấy ngày nay, lục đu ra trực tiếp xin nghỉ, không đi trường học, bà bà vốn dĩ chính là tới xem nàng, nàng chạy trường học đi có vẻ trốn người dường như. Hơn nữa... Các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cũng coi chính sự, chính là thỉnh bảo mẫu. Lúc này, còn không có nguyệt tẩu này một xưng hô, chiếu cố người đều xưng hô bảo mẫu hoặc là a di. Lục mẹ đi theo cùng nhau trụ, tự nhiên cũng tham dự trong đó. Đối với thỉnh người chuyện này, lục mẹ nguyên bản là không chuyển qua cái kia con tới, nghèo quá người, liền tính phú năm nay, tư tưởng cũng còn dừng lại ở trước kia, kinh lâm mẫu nhắc nhở. Cấp nữ nhi thỉnh bảo mẫu chuyện này, lục mẹ rất là tán đồng, biểu hiện cũng là thập phần tích cực. Trong nhà siêu thị khai đã nhiều năm, nhân mạch cũng là có, nàng lợi dụng nhân mạch đi tìm, thực mau liền so lâm mẫu càng mau tìm kiếm tới rồi mấy cái phong bình không tồi bảo mẫu. Rốt cuộc lâm gia nhân mạch phần lớn ở thủ đô, chỉ có chu gia nhất có thể giúp được vội, nhưng chu mẫu không thích con dâu, đối với cấp cùng con dâu quan hệ cực hảo cô em chồng tiểu nhi tức tìm bảo mẫu, tự nhiên liền sẽ không như vậy tận lực. Cho nên, mới là lục mẹ trước hết có người được chọn. Đến nơi quyết định, lục mẹ tính toán giao cho lâm mẫu. Chính mình đối cái này không có kinh nghiệm, vạn nhất nhìn lầm rồi liền không hảo, bà thông gia trong nhà vẫn luôn có người làm việc, tuyển người tương đối lành nghề. Trải qua vài lần chọn lựa, lâm mẫu mới tuyển ra hai cái bảo mẫu. Chúng tuyển sau, ngày hôm sau liền tới làm việc. Hai cái đều là hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, làm việc sạch sẽ lưu loát, làm đồ ăn cũng hảo, trong nhà người lập tức đều cảm giác nhẹ nhàng không ít. Lục mẹ cảm thụ qua sau, đối lâm mẫu khen không dứt miệng, thật là ánh mắt độc đáo à, phía trước. Xem nữ nhi bà bà đối nàng mang đến vài nhóm người đều phủ định, nàng còn tưởng rằng là tìm cha, rõ ràng cảm giác đều không tồi a Hiện tại, thưởng thụ hai cái a lao động thành quả, lục mẹ hoàn toàn chịu phủ. Trước 74 quyết định thi lên thạc sĩ. Đại mấy ngày, lâm mẫu cho dù không tha, cũng đến về thủ đô, nàng còn có công tác, cũng không thể ở lâu. thỉnh hai cái a làm việc đều không tồi, lại có tiểu nhi tức mụ mụ coi chừng, lâm mẫu cảm thấy chính mình có thể thoáng yên tâm. Mãn 5 tháng thời điểm, thai động liền tương đối rõ ràng, lục nu gia mỗi ngày lạc thú chính là cùng trong bụng hài tử chào hỏi, cảm giác được hài tử nhích tới nhích lui, sẽ có một loại kỳ diệu cảm giác. Lâm Duy Tắc cũng có như vậy cảm giác, mỗi ngày về nhà chuyện thứ nhất, chính là sờ sờ thê tử bụng, cùng hai đứa nhỏ chào hỏi. 5 tháng sau, lục nu gia mỗi ngày khẩu vị cũng là biến hóa thực mau, buổi sáng muốn ăn toan, chờ A-Z làm tốt đồ ăn lại muốn ăn cay, hoặc là muốn ăn khẩu vị nặng, một lát sau lại muốn ăn thanh đạm, thường xuyên biến hóa đem hai cái asi sai sử đến xoay quanh, lục nu gia thật sự có chút ngượng ngùng. Hai cái asi nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, còn nói thai phụ như vậy là bình thường, đặc biệt là vẫn là song bào thai, các nàng tiền lương lâm gia cấp liền phải so nhà khác cao, nhiều làm chút sự tình cũng là hẳn là. lục nu gia trong lòng đối bà bà tuyển người ánh mắt tỏ vẻ bội phục, phải biết rằng, lúc này bảo mẫu cái này ngành sản xuất cũng mới hứng khởi không lâu, thập niên 80 phía trước ai dám trắng trợn táo bạo thỉnh người nột, không sợ bị cử báo nga. Cho nên liền mấy năm nay phục hưng chức nghiệp, rất nhiều bảo mẫu, đều làm mới vào nghề, cũng sẽ không như vậy tận trách. Còn phải dựa vào chính mình đi cẩn thận chọn người, chọn có trách nhiệm tâm, có kinh nghiệm người, chọn thích hợp bảo mẫu cũng không phải dễ dàng sự. Lâm mẫu về thủ đô lúc sau, lục đu ra lại là mỗi ngày đi theo lâm duy tắc đi trường học, trường học cách bọn họ tiểu viện không xa, mỗi ngày đi qua đi, xem như hơi chút rèn luyện một chút thân thể. Mang thai thứ 6 tháng, liền phải quá tết âm lịch, đầu năm gả tiến vào. Năm đôi liền hỏi 6 tháng có thai, vẫn là song bào thai, Lâm gia thân thích lại đây bái phỏng thời điểm, nói thẳng cái này tiểu nhi tức là có phúc khí. Năm nay, bởi vì Lâm gia gia vẫn luôn đại ở thủ đô, người một nhà đều là ở thủ đô ăn Tết. Còn riêng phái người đi tiếp Lâm Tổ Đình một nhà, từ xác định Lâm Tổ Đình là Lâm Duy Tắc Nhị tẳng tổ phụ hậu đại, bọn họ một nhà đã bị Lâm gia coi chừng. bổn ý là muốn đem bọn họ một nhà ba người nhận được thủ đô cùng nhau sinh hoạt, chỉ là Lâm Tổ mẫu cảm thấy. Chính mình cùng trưởng phu định cư là ở châu thị, lúc sau cũng vẫn luôn sinh hoạt ở châu thị, đối châu thị rất có cảm tình, không muốn dọn ly. Cho nên, trừ bỏ ăn tết, hai nhà ước ở bên nhau quá, mặt khác thời gian liền còn cùng phía trước giống nhau. Lục nhu gia cũng mới biết được lâm phụ xử lý phương thức, cấp lâm tổ đỉnh tìm cái châu thị tốt nhất nhà giữ trẻ, bởi vì lâm tổ mẫu không muốn tới thủ đô. Tiểu học cũng đã tìm hảo, đến lúc đó 7 tuổi trực tiếp đi báo danh, lại ở nhà giữ trẻ cách vách đoạn đường cực hảo chỗ nào bán một gian 200 bình phòng ở còn có thủ đô một cái tam tiến tứ hợp viện cái này tứ hợp viện là rất sớm trước kia liền chuẩn bị tốt cấp lâm gia nhị tảng tổ phụ hậu đại cư trú cùng lâm gia chủ trạch so sánh với cũng không kém cái gì vẫn luôn không hiện tại rốt cuộc có thể có chủ nhân lâm tổ mẫu buồn không nghĩ tiếp thu bất quá lâm gia gia nói là nhị tảng tổ phụ hẳn là phân đến tài sản tiếp nhận rồi mới là chân chính nhận tổ quy tông mấy thứ này lâm tổ mẫu cũng không có cùng con dâu nói Từ nàng bởi vì thương tâm mà dẫn tới tôn tử bị quải, thả cách cả ngày cũng chưa phát hiện, lâm tổ mẫu trong lòng đối con dâu thái độ liền xa cách. Đương mẫu thân, lại thế nào, cũng đến cố hài tử, nói đến cùng trượng phu cảm tình thâm, nàng cùng trượng phu là từ chiến hưu đến phu thê, trong lúc trượng phu không hy sinh trước, bọn họ đều vẫn là ăn ý chiến hưu. Nhưng trượng phu hy sinh, nàng nhịn đau xuất ngũ, môi nấng cũng mới vài tuổi nhi tử. Cuối cùng đem nhi tử bồi dưỡng trở thành một người ưu tú quân nhân. Nhưng con dâu lại có thể ở tôn tử thoát ly tầm mắt một ngày một đêm cũng không biết. Lâm tổ mẫu thậm chí âm u mà hoài nghi quá, con dâu có phải hay không tưởng tái giá, sợ nàng cái này uy nghiêm bà bà không đồng ý, đè nặng nàng mang hải tử, cho nên mới tùy ý hải tử không thấy. Nhưng, tôn tử sau khi mất tích, con dâu thương tâm là không lựa được đã từng là quân nhân nàng, lúc sau con dâu cũng tỉnh lại lên, tích cực đi tìm, lâm tổ mẫu mới đánh mất cái này ý niệm. Chỉ là... Đối với con dâu trước sau vẫn duy trì không quá đáng tin cậy nhận chi, hơn nữa, tuy rằng con dâu ở nhi tử qua đời khi thương tâm muốn chết, nhưng nàng cũng không thể xác định con dâu hay không cũng có thể vì nhi tử vẫn luôn thủ. Nếu là nàng tưởng tài giá, rồi lại muốn mấy thứ này, cùng bên ngoài giá nam nhân cùng nhau ngưu hoa, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Người lao thành tinh, vì tôn tử, vì trưởng phu này một mạch có thể vẫn luôn truyền thừa đi xuống, nàng không thể không nhiều làm tính toán. Nay đó đều là lâm tổ mẫu trong lòng ý tưởng người khác không thể nào biết được. Tiết âm lịch trong lúc lâm ra là người đến người đi, lục nhu ra sau khi ăn xong liền tránh ở phòng, xem TV hoặc là đọc sách. Trong phòng TV là lâm mẫu sợ người đến người đi nhiều đến mang thai con râu, sớm trăng hảo, trong phòng còn thả các loại ăn ngon, khô bò, thịt heo bô, gạp qua, mướp hoa quả từ từ. Còn có một cái đại đại kệ sách, mặt trên đại bộ phận là lục nhu ra thích xem loại hình thư, còn có một ít còn lại là viết thai phụ những việc cần chú ý. Trẻ sơ sinh những việc cần chú ý này đó thư tịch. Đều là lâm mẫu tỉ mỉ chuẩn bị, thật là quốc dân hảo bà bà, có mấy thứ này, lục nu gia một mình đãi ở phòng cả ngày đều sẽ không nhằm chán. Sa gả có một chút không tốt, chính là đại niên sơ nhị, về nhà mẹ đẻ là hồi không được. Nhưng đại niên sơ nhị hôm nay, lục nu gia nhận được trong nhà điện thoại. Chuẩn xác mà nói, là đại đệ điện thoại. Thì, ta tưởng thi lên thạc sĩ. Tiếp khởi điện thoại, lục nu gia nghe được câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Thoáng kinh ngạc một chút, lục nhu ra lập tức phản ứng lại đây, hảo a, ngươi tưởng khảo liền đi khảo, rất có ý tưởng sao. Ân điện thoại một đầu lục hữu lâm do dự một lát, nói tiếp, ta tưởng khảo thủ đô đại học nghiên cứu sinh. Lục nhu ra chân chính kinh ngạc, không nghĩ tới đệ đệ đối thủ đô đại học chấp niệm sâu như vậy. Rất có trí hướng, vậy ngươi thành tích thế nào? Thủ đô đại học yêu cầu là rất cao. Kết hôn lúc sau, lục nhu ra đối trong nhà chú ý độ thật sự không có trước kia cao, đặc biệt là mang thai sau. Trong đầu mỗi ngày chỉ có hải tử sự tình. Đối với đại đệ đại học thanh tích, chỉ biết là cũng không tệ lắm, nhưng cụ thể không tồi tới trình độ nào, lục lưu ra là không rõ lắm. Còn hành, thì, ngươi cảm thấy ta thi lên thạc sĩ thế nào? Vẫn là, trực tiếp công tác lục hữu lâm nói chuyện ấp úng. Ngươi tưởng thi lên nghiên cứu sinh liền đi khảo, khẳng định là bằng cấp càng cao càng tốt. Hơn nữa ngươi còn thích đọc sách, không phải sợ, nghiên cứu sinh nếu là đọc ra tới không biết làm gì, còn có thể làm đại học giáo thụ đâu. Nghe đại đệ nói âm, Lục Nhu gia minh bạch hắn vì cái gì đánh cái này điện thoại, đối tương lai mê mang, trong nhà ba mẹ vô pháp cho hắn ý kiến, bọn họ đều không hiểu lắm, mà tốt nghiệp đại học bắt đầu công tác tỉ tỉ còn có thể cung cấp một ít kiến nghị. Hảo hảo nỗ lực, tranh thủ hoàn thành chính mình mộng tưởng. Lục Nhu ra cho Cổ Vũ. Lục Hữu Lâm nghe được tỉ tỉ khẳng định, rốt cuộc đối tương lai không hề bàng hoàng. Bởi vì lập tức chính là cuối cùng một cái học kỳ, các bạn học đều các có các mục tiêu, chính mình lại chỉ biết đọc sách. Cái gì ý tưởng cũng không có, tưởng tượng đến không bao lâu muốn đi ra ngoài công tác, Lục Hữu Lâm liền nghĩ đến những cái đó năm bị quẩy bán quà vật cùng trong huyện siêu thị chi phối bận rộn. Đối với lúc sau công tác tràn ngập kháng cự, thông qua hiểu biết, biết sinh viên cũng là còn có thể tiếp tục đọc sách, vội vàng quyết định thi lên nghiên cứu sinh. Chính là, các bạn học thi lên nghiên cứu sinh thiếu, bọn họ đều lựa chọn đi công tác, nghe nói hắn muốn thi lên thạc sĩ, vài cái đồng học đều lộ ra không tán đồng ánh mắt, Lục Hữu Lâm không khỏi tự mình hoài nghi lên cũng may, tỷ tỷ khẳng định, tái quá mấy cái không thân đồng học ánh mắt. lục hữu lâm kiên định lên, cảm ơn tỷ, ta đây đi học tập, chúc ngươi tân niên vui sướng. ngươi cùng ba mẹ bọn họ nói chuyện đi. lục nhu gia bừng tỉnh, nguyên lai ba mẹ cũng ở, bất quá là làm đệ đệ trước nói. nhu gia, ở bên kia ăn tết, thói quen sao? lục mẹ trước bắt được điện thoại, thăm hỏi lên. khá tốt, thực tự tại, sơ sáu hồi tỉnh thành. lục nhu gia nói ra lục mẹ nhất quan tâm tin tức. sơ sáu trở về a. Tốt tốt, ta là người ba mua đồ ăn, là người yêu nhất ăn vài đạo đồ ăn. Ngươi đệ đệ nói cái kia, cái gì nghiên cứu sinh là cái gì đồ vật, như thế nào đọc xong đại học còn muốn tiếp theo đọc. Lục mẹ thật sự không rõ như thế nào còn phải đọc, đại học còn không phải là tốt nhất sao. Chính là đọc xong đại học, tiếp tục đào tạo sâu nói, chính là thi lên nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh muốn so sinh viên lợi hại hơn. Như vậy giải thích, cũng liền không sai biệt lắm. Như vậy a, sao còn có so sinh viên còn lợi hại đâu cũng chưa như thế nào nghe nói. lục mẹ toái toái niệm, hẳn là bởi vì chúng ta kia cũng chưa vài người đọc. lục Nhu ra nói, lâm vào chấm tư, đệ đệ đều có thi lên thạc sĩ trí hướng, nàng càng hẳn là khảo một cái, bằng cấp càng cao càng tốt. chờ sinh xong hài tử, có người mang theo, nàng liền uy một chút, lúc này cũng không thích hợp mang sơ trùng, bởi vì hài tử tùy thời sẽ đói. chuẩn bị chiến tranh thi lên thạc sĩ, có phải hay không đúng là thời điểm đâu? nu ra, tự hỏi chung, lục mẹ nói nói. Không nghe được nữ nhi đáp lại, nghi hoặc hô. Ta ở, mẹ, ân ta tưởng chờ sinh xong hải tử, cũng đi thi lên thạc sĩ đi, biên mang hải tử biên lại đọc xe thư. Lục Nhu ra nói ra ý nghĩ của chính mình. Bị người đệ đệ kích thích lạc. Lục mẹ treo chọc nói, nữ nhi từ nhỏ là cái hiếu thắng người, này nghiên cứu sinh nếu so sinh viên còn lợi hại. lão nhị thi đậu không lâu so nữ nhi còn lợi hại, nữ nhi có thể nhận. Nào có sao, ta chỉ là cảm thấy, mang thai này đó thời điểm. Không thể chân chính công tác, như vậy háo thực lãng phí thời gian. Lục nhu ra không thừa nhận. Các ngươi đều lớn, có một số việc có thể chính mình làm quyết định, ba mẹ không can thiệp các ngươi người tổng muốn lớn lên. Lục mẹ cảm thán lên. Cùng ba mẹ hàn huyên hồi lâu, mới cắt đứt điện thoại. ngươi tưởng thi lên thạc sĩ. Lâm Duy Tắc vẫn luôn ở bên cạnh, thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu lời nói cũng đều nghe thấy được. Nguyên bản cho rằng nhạc phụ nhạc mẫu sẽ muốn nói với hắn lời nói, ngồi này không có rời đi không thành tưởng bọn họ cùng thê tử liêu xong liền không kế tiếp. Hỏi chuyện ngữ khi đều mang theo nhàn nhạt mất mát. Đúng vậy, sinh hải tử lúc sau, lại không thể lập tức đi làm, hài tử cũng không cần ta cả ngày mang theo, này đó thời gian dùng để phụ lục vừa lúc. Tuy rằng quyết định vừa mới tưởng hảo, nhưng lục nhu gia càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp. Trưng 75 Long Phượng Thai. Khá tốt. Lâm Duy Tắc Yên lặng gật đầu. Thi lên thạc sĩ hẳn là sẽ không so với lúc trước lớp trồi chủ nhiệm càng vội đi, sẽ không thường thường văn bể hoặc là không về đi. Đến lúc đó bọn họ phu thê ở chung thời gian liền sẽ không thay đổi thiếu. Như vậy tưởng tượng, Lâm Duy Tắc cảm thấy thê tử thi lên thạc sĩ đọc nghiên là thứ tốt. Đầu năm 6, hai vợ chồng bắt đầu hồi tỉnh thành. Trừ bỏ cấp lục ba lục mẹ chúc tết, hai người còn đi chú ra, xem như thay thế lâm mâu chúc tết. Chú ra bầu không khí không tốt lắm, hai người không nốc bao lâu liền đi rồi, lục đu ra 6 tháng bụng, cũng không dám đi náo nhiệt địa phương chơi. Hai người chỉ là ở trong sân đi lại. May mắn toàn bộ sân không tính tiểu Đi lại cũng sẽ không cảm giác được chen chúc Cứ như vậy chắc vá Nhật tử cũng thực mau qua đi Ra tháng riêng 15, ăn bánh trôi Lâm Duy Tắc muốn công tác Lục nu ra cũng vẫn là đi theo đi trường học Làm Lâm Duy Tắc phân phối một chút công tác cho nàng Cũng rèn luyện rèn luyện đầu góc cùng thân thể Tổng không thể nhàng rỗi Bất quá ở đây 7 tháng lúc sau Thân thể của nàng liền cồng kềnh rất nhiều Không có lại đi trường học Mà là đãi ở trong nhà Đương nhiên Cứ như vậy ăn không ngồi rồi đợi khẳng định không được. Nghỉ ngơi ngày đầu tiên, lục nu ra khiến cho Lâm Duy tắc đi thư viện cùng bên ngoài hiệu sách cho nàng mượn không ít thư, thi lên thạc sĩ tương quan, thời gian mang thai tương quan từ từ. Thư viện thư tịch nhiều, đại học 4 năm, nàng đều chỉ nhìn một bộ phận, còn có rất nhiều thư nhưng xem, bên ngoài hiệu sách thư cũng nhiều, còn muôn mồm muôn vẻ. Ở trong nhà đợi thời gian, tuy rằng trong bụng hài tử đều thực hiểu chuyện, rất nhiều thai phụ xuất hiện không thoải mái trạng hướng không có xuất hiện, chính là Toàn bộ thời gian mang thai vẫn là thực không dễ dàng. Lục nhu Gia cũng liền thường thường có tiểu tính tình, lệnh chính mình mang thai đầu sỏ gây tội liền phá lệ dễ dàng nhìn không thoát mắt. Lâm Duy tắc buổi chiều lên lớp xong trở về, lục nhu Gia vô về bụng tùy hứng nói, hôm nay ngươi tới nấu ăn. Tuy rằng có hai cái a nhưng lục nhu Gia vẫn là nói ra những lời này. Hảo, muốn ăn cái gì? Lâm Duy tắc không hề có phản bác. Nhạc phụ nhạc mẫu sớm nói với hắn quá, người mang thai tính tình không có ngày thường hảo. Luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thê tử tiểu yêu cầu, như thế nào cũng muốn thỏa mãn. Ta muốn ăn tôm hấp dầu, củ mai hầm xương sườn, thịt than chua ngọt, đậu hủ ma bà, thịt luộc phiến. Lục đu ra một hơi nói vài cái. Hảo, thời gian có điểm lâu, ngươi ăn trước điểm đồ vật lót lót. Lâm Duy tắc chi kỳ nói. người mang thai ăn uống đại, thê tử mấy ngày này ăn uống là bình thường hai ba lần, này đó đồ ăn cũng không lo ăn không hết. Lâm Duy tắc yên tâm mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ai, còn tưởng xảo một trận đâu, lục nu ra trong lòng thở dài. Khả năng đây là thai phụ kỳ quái tư tưởng đi, đã tưởng người theo, lại ngóng trông người không theo, sau đó hảo xảo một trận, đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích hắn, hắn còn không dám phản bác bộ dáng, giống như sẽ thực sảng khoái. Mang thai mãn 7 tháng lúc sau, lục nu ra mỗi ngày đều cưỡng chế chính mình ở trong sân nhiều đi lại, bởi vì bác sĩ nói nhiều động động đối sinh sản có lợi. Hơn nữa cái này chi thức nàng trước kia cũng là nghe nói qua, hiện tại bác sĩ cũng nói như vậy, đương nhiên phải hảo hảo chấp hành. Hai đứa nhỏ, 7 tháng bụng đã có người khác hoài một cái hải tử tháng lớn nhỏ. Lục mẹ đã lại là toàn bộ hành trình bồi che chở, ban ngày là không dám làm nữ nhi rời đi chính mình tầm mắt. Buổi tối con rể bồi, lục mẹ liền ở tại bên cạnh, cũng là thường thường chú ý, không dám lâm vào giấc ngủ sâu, sợ con rể ngủ đến quá chết, nữ nhi có cái gì không thoải mái cố không đến. Lục đu ra mấy ngày này tự cấp hai đứa nhỏ tưởng tên, bối phận tự đã cố định là đình tự, vì biểu hiện nam nữ bình đẳng, nam hải nữ hải đều là đình tự. Lục đại ca ra ba cái hải tử tên đều rất thêm thai, Mẫn Đình, Kính Đình, Nguyệt Đình. Vừa nghe chính là người làm công tác văn hóa lấy, Lục đu ra hâm mộ cực kỳ, chính mình suy nghĩ rất nhiều cái tên, lại tổng cảm thấy không dễ nghe. Buổi tối lâm duy tắc trở về, Lục đu ra giữ chặt hắn thảo luận. Cấp hải tử lấy tên là gì hảo? Đây là hai vợ chồng lần đầu tiên chính thức thảo luận hài tử tên. Với tên, Lâm Duy Tắc đương nhiên cũng là ở trong lòng nghĩ tới, hắn cùng nhu Gia là tự do yêu đương, rất có cảm tình, hai người hài tử là tình yêu kết tinh, hắn vẫn là rất thương yêu. Chờ hài tử sinh ra tới lại lấy thế nào? Ta tổng cảm thấy hiện tại lấy cái gì, nhìn đến hài tử lúc sau đều sẽ cảm thấy không xứng với. Lâm Duy Tắc ngữ khí nghiêm túc. Cũng đúng, không biết là hai cái nam hài vẫn là hai cái nữ hài, hoặc là một nam một nữ. Lâm Duy Tắc cách nói, lục nhu ra tỏ vẻ tiếp thu, bắt đầu thảo luận hài tử giới tính. Đều hảo, chỉ cần bình bình an an sinh hạ tới liền hảo. Đây là Lâm Duy Tắc nội tâm chân thật ý tưởng. Bệnh viện bên kia đại an bài hảo, tháng sau nhất có quyền uy phụ sản bác sĩ sẽ qua tới, còn có hắn đoàn đội, đến lúc đó ngươi đừng sợ, an tâm, nên làm như thế nào đều nghe bác sĩ, nhất định sẽ không có việc gì. Nói lên cái này, Lâm Duy Tắc liền đem chính mình an bài cùng thê tử nói. Riêng làm Lâm Phụ tìm hiện tại nhất quyền uy phụ sản bác sĩ, lớn nhất trình độ bảo đảm thê tử an toàn. Nói lời này, đã là cấp thê tử cổ vũ, cũng là tự cấp chính mình cổ vũ. Cảm tạ quốc gia quy định, thê tử sinh này một thai lúc sau, không bao giờ dùng trải qua này sinh tử cửa ải khó khăn. Hảo, ngươi phóng nhẹ nhàng, so với ta còn khẩn trương. Lục Nhu ra giở khóc giở cười. Lâm Duy tắc nhẹ ôm lấy Lục Nhu ra, ôn thanh nói, đến lúc đó, một khi có cái gì nguy hiểm, nhất định là bảo ngươi Ngươi đừng nháo phản đối, ba mẹ đều còn cần ngươi bồi, hai đứa nhỏ không có ngươi quan trọng. Hảo hảo, ngươi làm gì nói cái này? Lục nhu ra không quá vui, nàng thân thể hảo hảo, khẳng định sẽ bình bình an an đem hai đứa nhỏ sinh hạ tới. Ta cũng không nghĩ, chính là các phương diện tính toán đều không thể không đi làm. Cao tổ mẫu sinh song sinh tử khó sinh, triền miên giường bệnh sự tình, luôn là ở lâm duy tắc trong lòng vần quanh, hắn thật sự sợ. Rất nhiều chuyện, càng là đi chuẩn bị, liền càng sẽ không phát sinh. Chín nguyệt mới vừa mãn, lục đu gia liền phải sinh. Tiến phòng sinh hơn một giờ, đứa bé đầu tiên liền sinh xuống dưới, là cái nam hải. Hơn 20 phút sau, cái thứ hai hải tử cũng sinh ra, là cái nữ hải. Hết thảy thuận lợi đến làm lâm duy tắc cho rằng chính mình đang nằm mơ. Bởi vì nữ nhi dặn do quá, bệnh viện sẽ có tăng lương tâm người đổi hải tử. Lục mẹ ở hai đứa nhỏ ôm ra tới lúc sau liền một đường đi theo, nhìn chằm chằm. Lâm duy tắc cùng lục ba hai người đi chiếu cố lục đu gia. Sinh sản thời gian không muốn lâu lắm, lục nu gia hiện tại tuy rằng tinh lực vô dụng, nhưng vẫn là tính toán xem xong hải tử lại nghỉ ngơi. Thế nào? Hải tử đẹp sao? Nhìn đến trượng phu cùng ba ba tiến vào, lục nu gia đầy mặt chờ mong hỏi. Tuy rằng biết tân sinh hải tử khẳng định đẹp không đến nào đi, nhưng, nàng chính là muốn hỏi, nàng tin tưởng này hai người sẽ nói đẹp. Hải tử lâm duy tắc dừng lại, hắn vừa mới nghe được thê tử bình an sinh sản, liền đi theo lại đây, hai đứa nhỏ không lo lắng. Không khỏi nhìn về phía nhạc phụ, hắn lớn tuổi, hẳn là so với chính mình đáng tin cậy đi. Đẹp, ngươi sinh, đương nhiên đẹp, mẹ ngươi cùng đi qua, hài tử đợi lát nữa liền ôm tới. Lục ba lúc ấy cũng không cố thượng xem hài tử, phía trước tức phụ nói qua hài tử sau khi sinh nàng sẽ nhìn chằm chằm, làm hắn cố nữ nhi, hắn nơi nào còn đi xem hài tử, nữ nhi quan trọng nhất. Hai đứa nhỏ ôm lại đây, lục nhu ra nháy mắt tinh thần. Nhìn không chớp mắt mà nhìn hai đứa nhỏ, tuy rằng là đỏ rực. Nhưng nàng thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Nhìn này hai đứa nhỏ, lục lưu gia lập tức nghĩ ra tên. Nam hải kêu hiện đình, nữ hải kêu nghiên đình, thế nào? Lục lưu gia ngẩng đầu chiều lâm duy tắc hỏi. Rất êm thai. Lâm duy tắc thực tán đồng. Long vượng thai, nhi nữ song toàn, lục lưu gia vẫn là thật cao hứng. Xem qua hải tử, sinh sản sâu sắc thật tương đối mỏi mệnh, lục lưu gia an tâm nghỉ ngơi. Chờ lại tỉnh lại, lâm duy tắc cùng lục ba lục mẹ đều ở. Tỉ Mẹ hầm canh gà, hiện tại có ăn uống uống sao? Lâm Duy tắc trước tiên chú ý tới thê tử tỉnh ngủ. Uống đi, vừa vặn đói bụng. Bị đỡ ngưỡng nằm, hô, thống khổ. Lục mẹ hầm hai cái canh, gà mái giả canh cùng chân heo, vai chính, đậu phộng canh, một cái bổ dưỡng, một cái hạ nãi. Lục nu ra hai cái đều uống lên một ít, tỉnh ngủ sau liền không mệt nhọc, có thể xem hải tử. Hai đứa nhỏ thế nào? Song Bảo thai nghe nói sẽ thể nhược, Lục nu ra có chút lo lắng đều thực khỏe mạnh, người mang thai ăn như vậy nhiều dinh dưỡng đồ vật, bọn họ không khỏe mạnh mới là lạ. Cho dù là phi thường yêu thương nữ nhi lục mẹ, cũng cảm thấy nữ nhi lần này mang thai là thật sự hưởng phúc, lâm gia cái này nhà chồng cũng là không thể chê. Tuy rằng bọn họ ở thủ đô chiếu cố không đến, nhưng riêng lại đây thỉnh hai cái a di chiếu cố, còn có con rể nhẫn nhục chịu đựng thừa nhận nữ nhi mang thai xú tính tình, cách vài bữa gửi các loại dinh dưỡng đồ vật cấp nữ nhi, vài thứ kia bây giờ còn có tràn đầy một phòng không cần chịu bà bà khí, còn bị như vậy chi kỷ mà chiếu cố, là nàng năm đó tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Khoe mạnh liên hảo. Lục Nhu ra nhấp môi mỉm cười, nhìn hai đứa nhỏ ánh mắt thập phần Nhu Hòa. Chính ngươi cảm giác thế nào, miệng vết thương đau không đau? Lâm Duy tắc hỏi. Lục Ba Lục mẹ cũng vẻ mặt quan tâm. Lục Nhu ra nhẹ nhàng cười, còn Hảo đi, có thể thừa nhận. Đương mụ mụ quả nhiên là vĩ đại, như vậy đâu tưởng tượng tưởng là vì dựng dục hai cái sinh mệnh. Nàng liền cảm thấy phi thường đáng giá. Sinh xong hài tử, ở cữ cũng là một cái thập phần gian nan giai đoạn. Này không được kia không được, Lục Nhu gia mỗi ngày đều ở hy vọng thời gian nhanh lên qua đi, sớm một chút ở cữ xong, đặc biệt là nghe nói muốn ngồi xong ở cữ, bởi vì sinh hai đứa nhỏ, đối thân thể tổn thương khá lớn, Lục Nhu gia tiếp thu, nhưng là dày vò. Thủ đô Lâm gia mọi người ở hài tử sinh ra cùng ngày sẽ biết, bắt đầu cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị lễ vật. Lục Nhu gia ở cữ trong khoảng thời gian này, Lâm Duy Tắc đem chính mình khóa điều, cơ hồ một ngày liền một hai tiết hóa, trên cơ bản có thể thường xuyên bồi thê tử. Ở trong nhà, Lâm Duy Tắc phát huy chính mình tác dụng, hai đứa nhỏ không tốt lắm mang, buổi tối phải có người thời khắc chú ý, ban ngày cũng phải nhìn cố, còn phải cho lục nhu ra làm ở cữ cơm, lục mẹ hơn nữa hai cái A-ri, đều có chút mang không được. Lâm Duy Tắc gia nhập, rất lớn trình độ giảm bớt ba người áp lực. Tuy rằng hai đứa nhỏ thường xuyên âm ý, Chính là Lâm Duy tắc cùng Lục Nhu gia hai vợ chồng lại chưa từng cảm thấy phiền, trong lòng mềm mại, chỉ có đau lòng. Đây là xem chính mình hài tử cảm rất sao. Trương 76 thi đầu Tuy rằng ở cử thực bị tội, cái gì cũng không thể làm, thực nhăm chán, nhưng thời gian vẫn là quá thật sự mau. Lập tức, xong ở cử liền ngồi xong rồi, tới rồi tháng 5 phân. Không cần chiếu cố Lục Nhu gia cái này sản phụ, ba cái đại nhân mang theo hai đứa nhỏ là vậy là đủ rồi. Bởi vậy. Ra ở Cư Lục Nhu gia cũng liền hoàn toàn giải phóng, bây giờ còn có 7 cái nhiều tháng khai khảo, nàng bắt đầu tiến vào phụ lục trạng thái. Thư tịch ở thời gian mang thai liền chuẩn bị tốt, cũng nhìn một ít, hiện tại chẳng qua là tiếp thượng, ở cư trong lúc là không có đọc sách, bởi vì sợ tay toan. Trong nhà hai đứa nhỏ, ở nhà học tập, Lục Nhu gia luôn là dễ dàng phân tán tinh lực. Học hai ngày lúc sau, Lục Nhu gia bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đi theo Lâm Duy Tắc đi trường học, đến trường học thư viện học tập. Thư viện không chỉ có thư tịch nhiều toàn diện, còn càng dễ dàng tập trung tinh thần. Giáo sư cao biết được thưởng thức học sinh tính toán thi lên thạc sĩ, cũng rất là duy trì, không chỉ có làm miệng cổ vũ, còn hỗ trợ tìm thư. Cùng lúc đó, Văn Miêu đem một tuổi nữ nhi đưa đi tỉnh nội tốt nhất nhà giữ trẻ, chính mình ra tới tìm công tác. Nữ nhi ở trong nhà, nàng sợ sẽ bị nữ nhi già già mãi mãi tẩy não, tư tưởng đi theo bọn họ như vậy. Nhà giữ trẻ ngược lại so trong nhà an toàn, ít nhất cái này tỉnh nội tốt nhất nhà giữ trẻ. Lão sư tư tưởng đều là nam nữ bình đẳng tư tưởng, đối đãi mỗi một cái hài tử đều thực nghiêm túc. Văn Miêu tân công tác là một người biên tập, cùng chuyên nghiệp xem như tương quan. Ở nhận chức trước một ngày, nàng lại đây tìm bạn tốt tâm sự. Biết được bạn tốt ở Tam Tương Đại học thư viện, Văn Miêu rất là tò mò, như thế nào ra ra như vậy hái học tập đâu? Tam Tương Đại học Ly tiểu viện rất gần, Văn Miêu không một hồi liền đến trường học thư viện. Lục nú ra làm vị trí còn tính thấy được, Văn Miêu liếc mắt một cái nhìn đến. Gia Gia. Nàng nhẹ giọng hô. Lục Nhu ra ngẩng đầu, không có biểu tình trên mặt lộ ra tươi cười. A mầm, ngươi lại đây. Một bên nói, một bên sửa sang lại mặt bàn, hướng bên trong dịch một vị trí. Văn Miêu cũng cười đến gần, ở một bên ngồi xuống. Gia Gia, ngươi như thế nào như vậy hãy học tập nột. Thi lên thạc sĩ sự tình, Văn Miêu cũng không rõ ràng, hai người đã mấy tháng không có hảo hảo nói chuyện thiếm. Ta tính toán thi lên thạc sĩ, cho nên muốn học tập. Lục Nhu ra cười nhạt giải thích. Thi lên thạc sĩ, có ích lợi gì sao? Văn miêu nghi hoặc, nghiên cứu sinh, mới ra tới không mấy năm, vẫn là các trường học chính mình ra đề mục, dường như không thể so thi đại học quyền uy bộ dáng thi lên thạc sĩ nhân số cũng liền không có rất nhiều. Bởi vì sinh viên tốt nghiệp, là bao phân phối công tác, đều là bắt sát, hơn nữa phân phối công tác đều thực không tồi, cơ bản đều là lệnh người hâm mộ cương vị. Thi lên thạc sĩ, năm nay hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều người. Như vậy tưởng tượng, Lục Nhu ra huổng phí thả lỏng không ít, nàng nha, đều lâu như vậy, có chút tư tưởng còn bị một cái khác thời đại cấp ảnh hưởng. Lúc này thi lên thạc sĩ, nhưng không giống cái kia song song không gian thế kỷ 21 có như vậy nhiều người đi khảo, không có như vậy gian nan. Đúng vậy, chính là tốt nghiệp đại học lúc sau tiếp tục học tập, ta tính toán lại đọc một đoạn thời gian, như vậy liền có thể chăm sóc hai đứa nhỏ. Lục Nhu ra lời ít mà ý nhiều. Ngươi luôn là rất có ý tưởng, ta không bằng ngươi. Văn Miêu cảm thán nói. Đối chính mình tương lai, Văn Miêu không có tưởng quá nhiều, đi một bước xem một bước, ba mẹ có ưu tú tỉ tỉ, đối nàng yêu cầu cũng liền không cao, không có như thế nào bồi dưỡng nàng, nàng xem như tự do tự tại lớn lên. Xuất ra lúc sau mới gặp được một cái suy sụp, chính là cha mẹ chồng trọng nam kinh nữ. Bất quá, nàng nhà mẹ đẻ cấp lực, cha mẹ chồng cũng chỉ có thể là bất mãn, không dám đối nàng thế nào. Hiện tại nữ nhi đưa đến nhà giữ trẻ, nàng bắt đầu công tác, Văn Miêu cảm thấy hết thẻ thì tốt rồi. chỉ là. Bạn tốt vẫn luôn ở nỗ lực tiến bộ, văn miêu cảm thấy chính mình quá mức ham an nhàn. Ngươi như thế nào liền không bằng ta, so với ta lợi hại nhiều được không? Chuyên nghiệp xếp hạng ngươi vẫn luôn liền ở ta phía trước, tốt nghiệp sau công tác so với ta hảo, kết hôn so với ta sớm, đương mụ mụ so với ta sớm, còn có chỗ nào không bằng ta? A mầm kết hôn sau, thật sự không có trước kia tự tin, trước kia tuy rằng cái nàng, cũng nói chính mình không bằng nàng, nhưng ngựa khí không phải như vậy, phía trước ngựa khí đều là nói giỡn. Lần này ngựa khí lại có vẻ nghiêm túc. Lục nhu ra trong lòng lo lắng, chạy nhanh tổ chức ngôn ngựa khen một chút nàng. Ta không có ngươi hái học tập nha. Nghe được bạn tốt khen chính mình, văn miêu nhếch miệng mỉm cười, nói chuyện cũng so với phía trước ngựa khí nhẹ nhàng một ít. Ta chỉ là không biết muốn làm cái gì công tác mới có thể chiếu cố hai đứa nhỏ, như bây giờ phụ lục, thời gian tự do, mang hải tử phương tiện. Lục nhu ra chỉ là như vậy giải thích nói. Như vậy, đúng rồi, ta lại đây là tưởng nói cho ngươi. Ta ngày mai muốn đi làm, thị dân nhật báo biên tập. Văn Miêu nói ra hôm nay lại đây một chuyện, còn có chính là thật dài thời gian không cùng bạn tốt tâm sự. Văn Miêu tưởng cùng bạn tốt tâm sự, khá tốt, thực thích hợp người. Văn Miêu chuyên nghiệp xem như đối khẩu, phương diện này Văn Gia Nhân Mạch cũng có, chỉ cần có năng lực, người khác cũng đoạt không được Văn Miêu công lao, làm không nén quất. Ta cũng cảm thấy còn hành. Văn Miêu mỉm cười, lôi kéo bạn tốt đến bên ngoài nói chuyện thiếm, thế tất muốn đem mấy ngày này không liêu nói liêu xong. Thế tử bình an sinh sản, Lâm Duy Tắc trong lòng cục đá rơi xuống đất, bắt đầu tiếp theo công việc lưu đủ lên. Trước kia nói chuyện nói cũng không phải là nói nói mà thôi, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, Lục Nhu ra cơ bản chỉ có thể làm được buổi sáng cùng Lâm Duy Tắc cùng nhau ra cửa, trở về là không thể cùng nhau, Lâm Duy Tắc thường xuyên 9 giờ 10 điểm mới trở về. Nhưng Lục Nhu ra cái này là mụ mụ chính là không thể như vậy, hai đứa nhỏ còn nhỏ, đương nhiên là uống sữa mẹ, chính là ở ban ngày. Lục nu gia đều đến cách một đoạn thời gian trở về một chuyến, cấp hai đứa nhỏ vín mãi, cũng coi như là cấp vẫn luôn chuyên chú chính mình một cái nghỉ ngơi thời gian. Lục ba trừ bỏ thỉnh thoảng lại đây nhìn xem cháu ngoại ngoại tôn nữ, ngày thường chính là ở chống trải lục gia siêu thị, tỉnh nội đã chiếm lĩnh, cách vách tỉnh cũng bị chiếm lĩnh, bắt đầu phát triển một cái khác dựa gần tỉnh. Phòng ở cùng đất, lục ba mua không ít, đất đều kiến nhà lầu, sinh ý mệnh ít nhất còn có phòng ở không phải, lục ba ấn cái này ý tưởng. Mỗi cái địa phương siêu thị mặt tiền cửa hàng đều là chính mình, hơn nữa một cái siêu thị, phụ cận cơ bản vài đống lâu đều là nhà mình. Đáng giá nhắc tới chính là, lục có hà nghỉ hẹ tới giúp lục ba vội. hắn đối với làm buôn bán xem như tam tỷ đệ trung, nhất có hứng thú, khi còn nhỏ liền lại đưa người bán hàng, lại cấp trong nhà sinh ý gia chủ ý, đại học báo chuyên nghiệp cũng là về quản lý. Lục ra, về sau tiếp nhận trong nhà sinh ý, không hề chỉ hoãn chính là lục có hà, tỷ tỷ ca ca đều không có hứng thú. Lục gia vui sướng hưng vinh, từng người có từng người phát triển. Thi lên thạc sĩ ở cuối năm, chuẩn bị sung túc dưới tình huống, Lục Nu ra một kích tức trung thành công thi đậu tam tương đại học nghiên cứu sinh. Bắt đầu nghiên cứu sinh việc học, đệ đệ Lục Hưu trí ngoài dự đoán thi đậu thủ đô đại học nghiên cứu sinh. Bất quá nói ngoài ý muốn, Lục Nu gia trong lòng vẫn là đối đệ đệ thoáng có điểm tin tưởng, cho nên quá mức kinh ngạc không đến mức, chỉ là trong lòng thực vì hắn cao hứng. Lúc này đây, hai cái nhi nữ thi đậu nghiên cứu sinh. Lục ba lục mẹ chưa nói muốn làm thực rượu, gần nhất, trong nhà ba cái sinh viên đều làm thực rượu, không cần thiết làm như vậy nhiều chàng. Thứ hai, lục ba lục mẹ trước sau không chuyển qua con tới, ở bọn họ trong lòng, đại học hàng hiệu sinh viên chính là lợi hại nhất, nghiên cứu sinh rốt cuộc có phải hay không so sinh viên lợi hại, bọn họ tuy rằng tin tưởng con cái theo như lời, nhưng, tổng tiếp thu không tới. Mấy ngày nay, Lâm Duy Tắc thật sự càng ngày càng đổi, thành cửu cũng chậm rãi biến cao. Thật sự tựa như phía trước nói như vậy. Rất bận, không rảnh lo trong nhà, bất quá xét thấy hắn ở lục nhu gia thời gian mang thai tốt đẹp biểu hiện, đối con rể ấn tượng cực hảo lục ba lục mẹ đều rất lý giải, nam nhân sao, nên phấn đấu. Lục nhu gia thì tại sinh hài từ sau, lại muốn bắt đầu chính mình đọc sách kiếp sống. Thì xong liền phải đến Tết âm lịch, năm nay Tết âm lịch, lâm gia là lòng phượng thai sân nhà, lâm gia mọi người đều vây quanh hai đứa nhỏ chuyển. liên hơn hai tuổi Nguyệt Đình cũng đối đệ đệ muội muội thập phần tò mò, đi theo hai cái ca ca lại đây xem hai đứa nhỏ không sợ sinh một tả một hữu ở ba ba trong lòng ngực chính mình chơi chính mình nhìn đến nhiều người như vậy xem bọn họ cũng không sợ lục nhu ra tiểu tâm quan sát phát hiện hai đứa nhỏ hết thể đều hảo không có gì không thích ứng trong lòng nhẹ nhàng thở ra nguyên bản đối với muốn hay không mang hai đứa nhỏ đến thủ đô nàng là do dự dù sao cũng là bảy tháng đại hải tử nếu là khí hậu không phù liền không hảo sau lại hỏi qua bác sĩ kiểm tra rồi một phen nói hải tử thực khỏe mạnh ngồi xe không quan hệ Lúc này mới lại đây Chỉ là, đương mẹ nó Luôn là thực khẩn trương hài tử Lục Nhu gia trong lòng vẫn là lo lắng Lâm Duy tắc thấy Lục Nhu gia thật cẩn thận Xem hài tử bộ dáng Trong lòng có chút toan Quả nhiên, có hài tử lúc sau Nhu gia chỉnh trái tim đều ở hài tử trên người Hắn ôm hài tử lâu như vậy Cũng không quan tâm quan tâm hắn tay toan không toan Lục gia bách hóa siêu thị lợi nhuận phi thường khả quan Năm trước, Lục Nhu gia thu được Một tuyệt bút chia hoa hồng Trong nhà cơ bản chi tiêu Xem như trung đẳng hướng lên trên, nhưng này đó tiền không phải sinh hoạt hàng ngày là có thể dùng cho hết. Vừa vận tiết âm lịch trong lúc Lâm Duy Tắc có rảnh, buổi tối hai đứa nhỏ là đi theo A Ji ngủ ở cách vách phòng, Lục Nhu ra liền lôi kéo Lâm Duy Tắc thảo luận khởi trong tay tuyệt bút tiền tiết kiệm nơi đi. Chúng ta quên một bộ phận đi ra ngoài đi, liền quên cấp một ít tai họa khu vực, mua lương thực cùng đồ dùng sinh hoạt gửi qua đi. Lục Nhu ra nghĩ tới cái này. Mấy năm nay, quốc gia đều không yên ổn, các địa phương tự nhiên tai họa là không ít. Lục Nhu ra nghĩ, cũng làm điểm công hiến. Nghiên cứu khoa học thiết bị là rất quan trọng. Lâm Duy Tắc Kiến Nghị nói, nếu muốn vì quốc làm công hiến, hiện tại đưa tặng tiên tiến nghiên cứu khoa học thiết bị cấp quốc gia là phi thường có trợ giúp. Lam Ba vẫn là đại ca hỗ trợ mua sau đó quên tặng sao. Lục Nhu ra hỏi là, bọn họ tương đối rõ ràng phương diện này, ngươi mới vừa nói quên tiền cấp thai họa khu vực, ý tưởng thực hảo, chỉ là các địa phương không có quản chế, đồ vật gửi qua đi. Bọn họ không nhất định có thể sử dụng đến." Lâm Duy tắc giải thích, lại bổ sung, "Bất quá nhà của chúng ta cũng có vài vị tại địa phương thượng nhậm chức, ta biết trong đó có một chỗ rất là nghèo khó, chúng ta có thể giúp đỡ một chút bọn họ." Nhu Gia tâm thực mềm, thích trợ giúp kẻ yếu, đương trợ phu, đương nhiên muốn đi theo chú ý. "Hảo a, ta đối này đó đều không tính rất rõ ràng, chỉ là cái ý tưởng, thực thi xem ra còn phải dựa ngươi." Lục Nhu Gia gật đầu. Chương 77 tài giá. Thế tử ỉ lại ánh mắt, Lâm Duy Tắc rất là hưởng thụ, khoe môi hơi hơi dơ lên, gật đầu đáp, đều giao cho ta liền hảo. Lục Nu ra ánh mắt sáng lấp lánh, ân ân, giao cho Lâm Duy Tắc, chính mình là nhất tiên tâm, hắn so với chính mình còn ái quốc, khẳng định có thể đem chính mình muốn làm đều làm phi thường hảo. Thế tử tràn ngập tín nhiệm ánh mắt, Lâm Duy Tắc cũng thực thích. Tháng chạp hai Lâm Tổ Mẫu mang theo Lâm Tổ đỉnh ngồi Lâm Gia riêng Phái đi tiếp xe tới rồi Lâm Gia Chủ trạch ra ngoài Lâm Gia mọi người dự kiến. Lần này lâm tổ đình mụ mụ la ngọc tú không có tới. Nhìn tôn tử chạy đến bên ngoài cùng mấy cái hải tử chơi ở bên nhau. Trong phòng khách lâm tổ mẫu mới hơi trầm xuống mặt nói, tổ đình mẹ nó muốn tái giá, ở trong nhà chuẩn bị, không có phương tiện lại đây. Sao có thể? Lâm gia gia tràn đầy nghi hoặc. Năm trước lại đây, cái này chất tôn tức phụ đối tổ đình là rất thương yêu, hơn nữa đối chất tôn lại là nhất vãng tình thâm thái độ, không giống như là nhanh như vậy liền không cần hải tử quên mất trượng phu mà tái giá người nột Đệ mùa, tổ đình con nhỏ, yêu cầu mụ mụ, nếu là có thể nói, ngươi vẫn là tận lực lưu một chút tổ đình hắn mụ mụ, không nói nhiều, lại nhiều mang tổ đình một hai năm cũng đúng nột. Lâm gia gia là thực biết cha mẹ tầm quan trọng, tổ đình mới không có ba ba đã hơn một năm, chẳng lẽ lại phải bị mụ mụ vứt bỏ không thành. Này đối hài tử trưởng thành là thực bất lợi. Có phải hay không trong nhà có cái gì khó khăn? Chúng ta đều là một cái gia tộc, huyết mạch cũng ly đến gần, có cái gì nói ra đại gia cùng nhau giải quyết. Lâm gia gia nhữ mày suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ là trong nhà chỉ có hai nữ tử một cái hai tử, không có nam nhân, bị hàng xóm láng giềng khi dễ. Không nên à, lần trước nhận tổ đình thời điểm liền riêng kêu nhi tử qua đi một chuyến chống lưng, cách một đoạn thời gian tài xế cũng đưa một lần đồ vật qua đi, còn lặng lẽ quan sát quá, là không có gì vấn đề. Không có vấn đề, tổ đình mẹ nó vốn dĩ liền không phải kiên cường người, nàng sắc thật đối ai quốc cảm tình rất sâu, chính là không có trượng phu nhật tử nàng kiên trì không đi xuống. Lâm tổ mẫu biểu tình không tốt lắm, hiển nhiên nghĩ tới cái gì không tốt sự tình. Nên khuyên ta cũng khuyên, nàng quyết tâm muốn tái giá, người đều tuyển hảo, cũng đã định ra tới. Lâm tổ mẫu lanh ngôn nói. Lâm tổ mẫu là cùng La Ngọc Tú quen thuộc nhất người, nàng đều khuyên không được, lâm gia những người khác tự nhiên cũng vô pháp. Hơn nữa, nhân gia tưởng tái giá là người ta tự do, La Ngọc Tú đã vì lâm ái quốc thủ đã hơn một năm, hiện tại tái giá cũng nói được qua đi. Khi nào làm? Chúng ta cũng qua đi uống ly rượu mừng, tốt xấu cũng là ở Lâm gia đái mấy năm người. Nếu thay đổi không được, liền chúc phúc hảo, Lâm Gia Gia trong lòng bất đắc dĩ nói. Hai nơi bất động sản ta đều không có nói cho nàng, cũng không cần nói cho nàng, nàng xuất giá cũng không có gì đồ vật cấp, nàng không tư cách lấy, bởi vì nàng hiện tại trong bụng, liền có nghiệt chủng. Lâm tổ mẫu nói, nghiến răng nghiến lợi lên. Thốt ra lời này ra, Lâm Gia mọi người khiếp sợ. Lục đu ra theo bản năng tìm tiểu tổ đình. Phát hiện hắn ở bên ngoài sân cùng lâm đại ca mấy cái hài tử chơi, không có chú ý phòng khách bên này, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cũng là, lâm tổ mẫu là hắn thân mãi mãi, những lời này tự nhiên là sẽ trôn tránh nói. Lâm gia gia không có nói tiếp, trong lòng suy tư nửa ngày, âm thầm thở dài, người A. Hảo, nếu là như thế này, kia chúng ta cũng không cần quan tâm, này lựa chọn là nàng chính mình làm, lúc sau như thế nào đều cùng nhà chúng ta không quan hệ. Lâm mẫu hòa giải, là, nàng như thế nào? đã cùng Lâm gia không quan hệ, đại ca, ta tưởng, sau này Tổ Đình vẫn là muốn phiền toái ngài, mẹ nó còn ở Châu Thị, Tổ Đình nếu là còn ở Châu Thị, khẳng định sẽ chịu nàng ảnh hưởng, hơn nữa, ta tuổi lớn, tưởng hảo hảo bồi dưỡng một cái hài tử, đã không được. Lâm Tổ mẫu thập phần thành kính khẩn cầu. Tổ Đình đứa nhỏ này, là phụ thân hắn đệ đệ, cũng chính là chính mình thúc thúc thân tôn tử, Lâm gia ra, ra nghị thầm, thế nào hắn cũng đến đem Tổ Đình cấp bồi dưỡng hảo, bằng không, về sau đi xuống như thế nào có mặt thấy phụ thân Ngươi yên tâm hảo, quá xong năm ta liền đem tổ đình học tịch chuyển qua tới, các ngươi sân cách một đoạn thời gian quét tước một lần, tùy thời có thể vào ở, lúc sau, ngươi liền cũng đãi ở bên này chiếu cố tổ đình. Hoặc là ngươi liên tiếp rời đi châu thị cũng không quan hệ, tổ đình liền cùng ta trụ. Lâm gia gia đề nghị nói, ta liền vẫn là đại ở châu thị, tổ đình đến thủ đô liền hảo, phiền thoái ngại. Nàng nếu là cũng lại đây, thật sự quá mức quấy dày, hơn nữa như vậy, tổ đình cũng không dễ dàng theo chân bọn họ thân nàng hy vọng tổ đình cùng lâm gia người xử hảo về sau trừ bỏ nàng còn có người đau kia cũng đúng có cái gì yêu cầu cùng ta hoặc là ngươi cháu trai để liền hảo lão nhân liền ái lá dụng về cội đối với lâm tổ mẫu tưởng đại ở châu thị ý tưởng lâm gia gia tỏ vẻ lý giải tiểu tổ đình tựa hồ không có nhận thấy được cái gì lúc này đang theo hai cái ca ca phía sau muốn đi xem hai cái lớn lên thực giống nhau đệ đệ muội muội trên mặt tươi cười vẫn là ngây thơ hồn nhiên đương mụ mụ Lục nu ra tâm so trước kia càng mềm, không đành lòng tiểu tổ đình biết được mụ mụ tái giá ngầm thương tâm khổ sở, sau khi quyết định nhiều quan tâm quan tâm hắn. Bất quá không mấy ngày nàng liền hồi tỉnh thành, chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ a. Lục nu ra như suy tư gì biểu tình hấp dẫn vẫn luôn lưu ý nàng Lâm Duy Tắc. Làm sao vậy? Lâm Duy Tắc nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến tiểu tổ đình hiểu chuyện lúc sau biết mẹ nó tái giá, khẳng định thực thương tâm, vốn dĩ chính là gia đình đơn thân, mụ mụ một tái giá Cơ bản chính là cùng mụ nội nó sống nương tựa lẫn nhau." Lục Nhu ra cảm thán. "Ngươi yên tâm, gia gia mang theo hắn, trong nhà ba mẹ đại ca đại tẩu đều ở, khẳng định sẽ quan tâm. Bọn họ đều là cẩn thận người." Lâm Duy Tắc ga nủi nói, "Gia gia vốn dĩ liền thích hài tử, tiểu tổ đình lại là trí thân huyết mạch, các phương diện đều sẽ chiếu cố đến." Lục Nhu ra tán đồng, tự rêu nói, đương mụ mụ liền trở nên tâm hảo mềm a, tiểu tổ đình như vậy tiểu, hắn ba hy sinh, mẹ nó lại là như vậy tái giá." Về sau không quá khả năng quan tâm hắn, nhìn liền đau lòng. Lâm Duy tắc ôm lấy lục nhu ra vai, cho cái kiến nghị, nếu là đau lòng, về sau gọi điện thoại nói với hắn nói chuyện, làm hắn cảm thụ một chút mụ mụ ấm áp. Tiểu tổ đình từ phòng ra tới, lục nhu ra không có nói nữa, tiểu tổ đình đã không nhỏ, có chút lời nói loáng thoáng là có thể nghe minh bạch, tốt nhất không cần ở trước mặt hắn nói. Chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi, đã lâu không có hai người thế giới. Nghe xong một cái không mấy vui vẻ tin tức. Lục Nhu ra nghĩ ra đi giải sầu. Lâm Duy tắc vừa nghe, không tự chủ được dơ lên gương mặt tươi cười. Hảo! Đồng ý sau, lôi kéo Lục Nhu ra tay liền phải ra cửa. Ai nha, từ từ, cùng ra ra cùng ba mẹ bọn họ nói một chút, còn có hai cái A-ri, cũng cùng các nàng công đạo một chút. Bị nắm đi rồi vài bước, phát hiện Lâm Duy còn lại là tính toán cứ như vậy ra cửa, Lục Nhu ra vội vàng nhắc nhở nói. Cùng người nhà nói tốt, hai vợ chồng ra cửa. Lúc này, Bên ngoài so hai người lúc ấy nói đối tượng thời điểm, càng thêm mở ra, trên đường cái dắt tay tình lữ không ít. Lâm Duy tắt nắm lục nhu ra tay chậm rãi biến thành 10 ngón tay đan vào nhau, như vậy dắt tay mới là thân mật nhất. Chúng ta đi náo nhiệt địa phương đi dạo đi, phía trước mang thai, quá buồn ta. Nhìn đến nơi xa người rất nhiều, lục nhu ra thực cảm thấy hứng thú, mang thai ở cữ lâu như vậy, nàng thật sự đại ở nhà lâu lắm. Hảo, tay cầm thẩn. Người quá nhiều, liền sẽ người tế người, nếu là không nắm chặt một chút rất có khả năng tách ra. Ấn ơn. Lục Nhu gia hưng phấn mà gật đầu. Hai người một đường đến gần, mới thấy rõ, nguyên lai like là biểu diễn tạp kỹ, nơi sân rất lớn, có vài cái khu vực, điệp chén, phun hỏa, mua kiếm từ từ. Kỳ thật giống nhau thú vị, đổi làm trước kia, Lục Nhu gia khả năng nhìn xem liền đi, bất quá, mang thai, ở cữ, phụ lục, thế cho nên thật dài một đoạn thời gian Lục Nhu gia cũng chưa như thế nào ra tới, hiện tại là nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ vì thế liền đãi tại đây nhìn hồi lâu hơn nữa mùi ngon nhìn đến thú vị còn phe phải hai người nắm chặt đôi tay trương bảy mươi tám hai đứa nhỏ lâm duy tắc trong mắt mỉm cười vẻ mặt ôn nhu mà nhìn thế tử đang muốn nói cái gì liền nhìn đến cách đó không xa trong nhà tài xế đầy mặt nôn nóng mà khắp nơi quan vọng hẳn là ở tìm người mơ hồ cảm thấy là ở tìm chính mình cùng du gia lúc này cũng liền bọn họ phu thê ra tới liền ở lâm duy tắc tính toán kêu người khi tài xế nhìn lại đây duy tắc nhìn thấy người tài xế biên kêu người biên chạy chậm lại đây, vội vang nói hai đứa nhỏ khóc, mọi người đều ống không tốt. Lâm duy tắc đỡ chán, này hai cái không bất lo, bọn họ đương ba mẹ mới đơn độc ở chung bao lâu, liền náo loạn. Bất quá Lâm duy tắc vẫn là lo lắng hài tử, nơi này ly Lâm gia chủ chạy không xa, chạy nhanh chạy mau trở về. Chưa đi đến môn liền nghe được hai đứa nhỏ tiếng khóc, Lục Du gia vội vàng chạy đi vào, Lâm duy tắc theo sát sau đó. Hai đứa nhỏ vừa thấy đến Lục Du gia. Tiếng khóc nhỏ, nhưng là lại nghe ra một trận ủy khuất cảm xúc. Được rồi, ngoan bảo bảo, không khóc không khóc, mụ mụ ở chỗ này. Hai đứa nhỏ, lục nu ra tiến lên ôm nữ nhi, nhi tử ý bảo lâm duy tắc ôm. Bởi vì nhi tử so nữ nhi nặng không thiếu, chín nguyệt hài tử, béo đô đô. Hai đứa nhỏ diện mạo tương tự, ngũ quan đoan chính, tinh xảo, lục nu ra lại là bọn họ thân mụ, bản thân lại là cái nhan khống, liền tính bọn họ ở khóc, lục nu ra cũng đối bọn họ ai đến không được. hứng hảo hài tử Liên bắt đầu cùng Nữ Nhi làm khoa trương biểu tình, cũng cùng Nhi tử đậu thú, hai đứa nhỏ một cái đại nhân chơi vui vẻ vô cùng. Lâm Duy tắc cái này, ôm Hải Tử công cụ người không cam lòng bị bài trừ bên ngoài, bắt đầu phối hợp dung nhập, toàn ra hòa thuận vui vẻ, Lâm gia gia đầy cõi lòng vui mừng, thời trẻ còn lo lắng tiểu tôn tử, hiện tại là thật sự có thể không cần nhọc lòng. Năm nay ăn Tết, hai đứa nhỏ thu bao lì xì thu đến mọi tay, bởi vì là Long Phượng thai, mọi người đều cảm thấy cát lợi, cho rằng hai đứa nhỏ có phúc khí. Cấp bao lì xì đều là hướng lên cấp. Lục Nhu gia lại là nghe xong rất nhiều lời hay, Long phượng thai rốt cuộc vẫn là hiếm lạ, người khác đều hâm mộ không tới. Đặc biệt lúc này kế hoạch hóa gia đình chính sách rơi vào thật thật, tưởng nhiều muốn hài tử, đặc biệt là thể chế nội, chỉ có thể hy vọng chính mình giống Lục Nhu gia như vậy, một thai hoài hai đứa nhỏ. Năm nay, như cũng là đầu năm sáu hồi tỉnh thành, bị hảo trên đường độ vật, cáo biệt Lâm gia mọi người, hai vợ chồng mang theo hài tử cập hai vị a di, hướng tỉnh thành xuất phát. Lục ba lục mẹ cũng mới từ đi tới đại đội đuổi tới tỉnh thành, bọn họ biết nữ nhi con rể là lúc này trở về, sơ sáu vừa đến liền chạy nhanh tới tỉnh thành. Đến tỉnh thành sau, hai vợ chồng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen liền mang theo hai đứa nhỏ tới rồi lục ra bách hóa siêu thị tỉnh thành đệ nhất chi nhánh, lầu ba vẫn luôn là nhà ở, không thay đổi quá. Tính nữ nhi con rể là hôm nay đến tỉnh thành, lục ba lục mẹ nào cũng không đi, chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Ai nha, hiện đỉnh, nghiên đỉnh, hai cái ngoan bảo bảo, mau tới bà ngoại ôm một cái, lục mẹ nhìn chăm chăm vào môn, cái thứ nhất nhìn đến nữ nhi ôm hải tử tiến vào, lập tức nên qua đi. lục nhu ra thuận tay đem hải tử phóng tới lục mẹ trong lòng ngực, dùng sức ngửi ngửi trong không khí hương vị, thơm quá a, ba mẹ các ngươi làm cái gì ăn ngon, yên tâm, ngươi yêu nhất kia mấy thứ đồ ăn không thiếu được, còn có duy tắc thích. lục mẹ hỉ doanh doanh mà ôm ngoại tôn nữ, thấy thế nào cũng xem không nhị. lục ba tử lâm duy tắc trong tay tiếp nhận cháu ngoại, trong miệng he he a a mà hống. Hai vợ chồng trầm mê mang hoa, đối nữ nhi con rể đã lạnh lẽo, Liền mấy ngày không gặp, các ngươi như thế nào giống như thật lâu không gặp bộ dáng. Lục nu ra biết rõ cố hỏi. Trưng 79 vận khí tốt. Kia khẳng định, nhiều chọc người đau hai cái hoa hoa, thiếu xem một ngày đều gian nan. Lục ba lẩm bẩm nói. Chính là. Lục mẹ phụ hoạn. Hai cái đệ đệ đâu, như thế nào cũng chưa nhìn đến. Lục nu ra nhìn quanh bốn phía, không phát hiện bọn họ bóng dáng. Có lâm đi theo ngồi xe lại đây liền lại đáp xe lửa đi thủ đô, nói muốn đi chuẩn bị. Có hà hắn chạy tới khoảng cách vách tỉnh tỉnh thành nhà chúng ta khai cái kia siêu thị. Lục mẹ giải thích. Nga. Nhìn ba mẹ trầm mê với hai đứa nhỏ sắc đẹp, lục nu ra không hề tìm bọn họ nói chuyện thiếm. Trên bàn trà bãi đầy thức ăn, các loại đương quý trái cây, ăn tết đặc biệt hàng tết, các loại đồ ăn vặt, lục nu ra bắt đầu nhấc nhấm nháp. Không chỉ có chính mình ăn, cảm thấy không tồi cũng đầu đốt cho lâm duy tắc. Lâm Duy tắc tắc tự giác mà bắt đầu cấp thê tử lột quả quyết, thường thường cũng đầu đi một chút. Hai người yên tâm thoải mái ở lục ba lục mẹ trước mặt tú nổi lên nấn ái. Bởi vì lục ba lục mẹ căn bản làm lơ bọn họ. An cơm thời điểm, hai đứa nhỏ ngủ rồi, lục ba lục mẹ rốt cuộc bắt đầu phản ứng nữ nhi con rể. Quá mấy ngày, ngươi đại bá muốn lại đây, bọn họ một nhà cũng tính toán tới nơi này ăn ra. Lục ba mở miệng nói. a, như vậy đột nhiên. Lục nhu ra không quá minh bạch, ra ra tuổi không nhỏ Chính thức bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm, ở phía trước tiến đại đội sinh hoạt hẳn là nhất giữa người. ân người ra ra vốn dĩ cũng không phải đi tới đại đội sinh trưởng ở địa phương người, phải nói đi tới đại đội liền không có mấy hộ nhà lão nhân là ở kia lớn lên, đều là mặt sau qua đi ăn ra. Lục ba vẫn là thực hiểu nữ nhi nghi hoặc địa phương. Lại nói tiếp, người đại bá trước lại đây, đem phòng ở mua, hộ khẩu rời lại đây, sau đó thuê chúng ta một gian bề mặt, ăn cơm cửa hàng. Như vậy a Nguyên lai like là vì làm buôn bán, đại bá mâu tay nghề như vậy hảo, ăn cơm cửa hàng xác thật là thực thích hợp. Nhu gia, đây cũng là lần này ăn tiết trở về, ngươi đại bá mới cùng ta để, ta phía trước cũng không biết, ngày đó đánh ngươi điện thoại, lại không hảo cùng ngươi nói. Nữ nhi tuy rằng xuất giá, nhưng sự tình trong nhà, hắn cùng tức phụ đều vẫn là sẽ cùng nữ nhi nói. Ta minh bạch. Lục Nhu gia gật đầu. Kia có tráng tốt đẹp, Mỹ năm nay liền phải thi đại học nha. Tiểu đường đệ năm trước cùng học lại đường Muội cùng nhau thi đại học, cũng chưa khảo quá, hiện tại đều ở học lại. Lục ba thở dài, có tráng không được, thành tích quá kém, nếu không phải ngươi đại bá đẹp nặng, hiện tại đọc cao trung không như vậy khó khăn, hắn cao trung đều đọc không được, học lại, khảo thí thành tích cũng kém cỏi, cơ bản chính là lãng phí một năm. Mỹ Mỹ thành tích nghe nói cũng không tốt, năm nay là lần thứ hai học lại, ngươi đại đường ca đại đường tẩu còn ở nhà, sẽ coi chừng bọn họ. Đại ca vì hai đứa nhỏ, Vẫn luôn liền ở huyện Thành bận việc, hy vọng lại ra một cái nữ nhi thi đậu đại học. Chính là cháu trai cháu gái cơ bản là không hy vọng thi đại học, chung chuyên đều thi không đậu. lúc này, đương nhiên là tới tỉnh Thành khai cửa hàng càng quan trọng. Tháng riêng sơ 10 lục đại bá liền ngồi xe tới rồi tỉnh Thành, lần này chỉ có hắn một người lại đây, trước lấy lòng phòng ở, mặt khác đều lúc sau lại nói. Lục ba ở mua phòng phương diện này, xem như rất có kinh nghiệm người, mang theo lục đại bá nhìn 2 ngày, liền tìm đến thích hợp phòng ở, thực mau mua. Lại từ mấy gian không bề mặt chúng tuyển một cái, phong ở cùng mặt tiền cửa hàng đều định ra tới, Lục Đại Bá trở về tiếp Lục Đại Bá mẫu cùng Lục Gia gia lại đây. Lục Đại Bá một nhà tính toán, cách vách Lục Naễn Nae đương nhiên mơ mơ hồ hồ nghe được một ít. Chỉ là nàng đã không có lúc trước kia tưởng chiếm tiện nghi tâm, chủ yếu là kia chết lão nhân quá bạc tình, không hướng về chính mình cái này, bồi hắn hai ba mươi năm tức phụ, tâm tâm niệm niệm phía trước cái kia đoàn mệnh, che chở kia đoàn mệnh quỷ sinh hai cái đại, chết sống không cho nàng chiếm chút tiện nghi. Nói cái gì nàng sẽ liên lụy bọn họ, nơi nào biết. Chính là mấy năm nay không thuận, nhi tử biến thành cái lao quan côn, vẫn luôn cưới không đến tức phụ, chỉ có cái nha đầu, thân thể của nàng cũng không bằng trước kia, hiện tại phân điền chính mình loại, mệt chết mệnh sống cũng là ăn không đủ no, khốn cùng thất vọng nàng, nơi nào có nắm chắc đi theo bọn họ nói đâu. Cũng may hai cái đại trong lòng có điểm lương tâm, cách một đoạn thời gian sẽ cho nàng đưa một ít đồ vật. Cách vách lục đại bá chính nhẹ nhàng mà cùng người nhà thảo luận tương lai kế hoạch Lục Mãn Mãi nhìn đến cháu gái con tuổi lửa trở về, lập tức lạnh giọng quát lớn. "Nhà đầu chết tiệt kia phiến tử, nhìn cái gì mà nhìn, còn không làm việc." Lục Tư Tư bị gọi đến, thân mình một run run, ủy khuất nói, "Mãi Mãi, ta ở làm việc." "Đi đem đồ ăn giặt sạch." Lục Mãn Mãi kêu căng ngạo mạn nói, "Hảo." Nhìn Lục Tư Tư ủy khuất mà ra cửa, Lục Mãn Mãi mặt vô biểu tình. Nghe được cách vách Lục có Tráng bắt đầu bất bình, nàng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bên nghe hoán giận vừa làm sự Lục ngại nại sụ mặt, ghen ghét cháu gái có người xuất đầu, cũng vui mừng cháu gái có người bất bình, phức tạp cảm xúc làm nàng không biết nên như thế nào biểu hiện mới hảo. Cách vách lục đại bá nghe chất nữ bị mắng, trong lòng thở dài. Không biết bọn họ dọn sau khi đi, chất nữ sẽ như thế nào. hữu trí, ta cùng mẹ ngươi đi tỉnh thành lúc sau, ngươi ngày thường nhiều chiếu cố một chút tư tư đi. Cũng là ba cháu gái, hắn thân chất nữ, chính mình có năng lực, nên giúp vẫn là giúp một chút. Ba, ngươi yên tâm, ta biết nãi nãi cũng chính là mắng thanh nhân hung, tiêu tư tư làm đều là nàng có khả năng. trước kia tỷ cùng mấy cái muội muội đều làm sự tình. lục hữu trí là trong nhà trưởng tử, đối với phía dưới đệ đệ muội muội đều phụ có trách nhiệm cảm. tư tư tuy rằng là phân gia lúc sau sinh ra, chính là tiểu thúc không dọn ra đi, cũng là nhìn lớn lên, tự nhiên quan tâm. bình thường về nhà liền sẽ chú ý tư tư tiểu đường muội tình cảnh, liền phát hiện, nãi nãi cũng liền mắng hung, tiêu tư tư làm sống căn bản không nặng. rốt cuộc là nàng duy nhất thân cháu gái mắng về mắng, nơi nào sẽ cố ý tra tấn. Lục đại bá mẫu bất đắc dĩ, sau bà bà lại không nốc, thân cháu gái, vẫn là duy nhất cháu gái đâu. Ta chỉ là nghe thanh âm, còn tưởng rằng. Lục đại bá sờ sờ đầu, thoáng nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần trở về đều nghe mẹ mắng chất nữ, hắn có thể không lo lắng sao? Ta cũng khuyên không được làm nàng đừng mắng, khuyên nói không chừng mắng đến càng hung. Lục đại bá mẫu đương nhiên cũng đối sau bà bà này lạnh giọng tàn khốc đối đai chất nữ bộ dáng xem bất quá đi. Nàng tuy rằng có chút địa phương tương đối so đo, nhưng cũng là sinh hoạt bức bách, tâm cũng là thực mềm. Các có các mệnh, chúng ta tận lực giúp đỡ chút, chính mình lương tâm không có trở ngại là được. Lục đại bá đành phải nói. Tỉnh thành là tam tương tỉnh nhất phồn hoa địa phương. Lục đại bá lục đại bá mâu tới lúc sau, nhìn đến trên đường người như thế nhiều, mặc đều là thể diện. Hận không thể ngày mai liền đem cửa hàng khai lôi kéo bên ngoài người tiến vào tiêu phí. Hai người giống tiêm máu gà giống nhau, mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi bố trí tiệm cơm. Thức mau, tiệm cơm liền khai trương, lục đu ra hống hảo hài tử qua đi chúc mừng khai trương, lâm duy tắc khai giảng sau tiếp theo bận rộn, ban ngày cơ bản là không rảnh. Hôm nay lục ba lục mẹ đều lại đây hỗ trợ, bởi vì mới vừa khai trương, không biết sinh ý như thế nào, cũng liền không chiêu công nhân. Khai ở siêu thị phụ cận, hơn nữa siêu thị cũng dán tuyên truyền đơn, lục ba lục mẹ có hỗ trợ giới thiệu, khai trương tới ăn cơm người vẫn là có một ít. Sinh ý thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng còn vội đến lại đây. Chiếu một hai người cũng không có việc gì, Lục Ba lưu lại hỗ trợ, Lục mẹ ăn cơm liền đi theo Lục Nhu ra trở về, nàng chính là muốn chiếu cố hai cái cháu ngoại. Trên đường nhìn đến một chỗ ở kiến phòng ở, Lục Nhu ra tùy ý ngắm liếc mắt một cái, thấy được hồi lâu không thấy một người, Mã Tú Tú. Mẹ, ngươi xem. Lục Nhu ra chiều Mã Tú Tú bên kia ý bảo. Ngươi nói nàng, mẹ biết, sớm mấy ngày liền tới đây, nàng cùng cái kêu kẻ có tiền không nhi tử, nàng cho người ta sinh đứa con trai. Đem người nọ nguyên phối tế đi rồi, đã lên làm kia kẻ có tiền lão bà, cho nên hiện tại dám đến tỉnh thành phát triển. Lục mẹ ngư khí khinh thường. Nàng vẫn là muốn khai siêu thị sao? Tuy rằng mã Tu tú, tú gần mấy năm vận khí đều không tốt, chính là xem nàng dễ dàng như vậy đuổi đi nguyên phối thượng vị, lục nu ra không cấm tưởng, chẳng lẽ nàng vận khí lại hảo. Lục mẹ không sao cả nói, quả nàng khai cái gì, chuyện của nàng tỉnh thành thật nhiều người đều là biết đến, kia nguyên phối chính là tỉnh thành người địa phương. Trong nhà cũng không phải dễ khi dễ, nhân mạch cũng không ít, tỉnh thành người thực tính bài ngoại, này sinh ý còn không biết có thể hay không làm đi xuống đâu. Cũng là, quản nàng vận khí tốt không tốt, chính mình vận khí không thể so nàng hảo sao. Có luôn luôn yêu thương nàng ba ba mụ mụ, trong nhà chậm rãi giàu có lên, một đường thuận lợi thi đậu đại học, tìm được thích người thuận lợi kết hôn, sau đó sinh hạ cái này niên đại tương đối hiếm thấy long phượng thai, nhìn nữ song toàn. Như vậy hồi xem chính mình phía trước nhân sinh, giống như, thực không tồi nha. Lục Nhu ra Mỹ tư tư, chờ đem hai đứa nhỏ bồi dưỡng trở thành ưu tú người, chính mình chính là nhân sinh người thắng. Về nhà sau, Lục Nhu ra nhận được thủ đô lâm gia điện thoại. Uy, gia gia, có chuyện gì sao? Gia gia, hiện đình cùng nghiên đình hơn một tháng sau liền tròn một tuổi, ta cùng Duy Tắc hắn ba mẹ thương lượng, tưởng ở thủ đô cấp hai đứa nhỏ làm một cái một tuổi yến, tắm ba ngày không làm, trăng tròn không làm, này một tuổi, vẫn là muốn làm một chút. An Tết quên cùng các ngươi nói. Lâm Gia Gia vui tươi hớn hở nói. Hảo à, ta cũng đều không hiểu, Gia Gia ngài cùng ba mẹ quyết định liền hảo, đến lúc đó ta cùng Duy Tắc cũng chỉ quản mang hải tử qua đi. Ha ha, Hảo, các ngươi không cần nhọc lòng, đều cho các ngươi làm tốt. Lâm Gia Gia trong lòng Mỹ tư tư, nghĩ đến không lâu lúc sau, lại có thể nhìn thấy hai cái ngoan tôn tôn, nói không chừng đã sẽ tiêu tàng Gia Gia, liền chờ mong đến không được. Quải xong điện thoại, tiểu tổ đình vừa vặn ở bên cạnh, Lâm Gia Gia cười xem hắn. Đến lúc đó cũng cho đại gia giới thiệu một chút tổ đình. Lâm gia gọi điện thoại tới nói cái gì? Lục mẹ hảo. Là hai đứa nhỏ sự, bọn họ không phải còn có hơn một tháng liền mãn một tuổi sao. Bọn họ tăng ra ra gọi điện thoại nói muốn ở thủ đô làm một hồi. Lục nhu gia nhu hòa nhìn hai đứa nhỏ. Nhanh như vậy, bọn họ liền phải mãn một tuổi. Là chuyện này a, ta cũng là dự bị hỏi ngươi, không đã bao lâu. Lục mẹ còn nghĩ ở tỉnh thành làm đâu, bất quá ngấm lại cũng là... Lâm gia sao có thể sẽ làm hai đứa nhỏ một tuổi yến ở tỉnh thanh lam có vẻ nhiều không coi chọn A. Hai đứa nhỏ hẳn là không sai biệt lắm có thể nói, mẹ ngươi ngày thường cũng giáo giáo, hảo muốn nghe bọn họ kêu ta. Nàng mỗi ngày giáo, hiện tại hơn nữa nàng mẹ cũng giáo nói, hẳn là không bao lâu liền sẽ kêu ba ba mụ mụ đi. Trường 80 sốt ruột, còn dùng ngươi nói A, mẹ ngươi ta so ngươi có kinh nghiệm nhiều. Lục mẹ kêu ngạo nói, sinh ba cái ưu tú hài tử, mỗi người thi vào đại học là lục mẹ vẫn luôn phi thường lấy làm tự hào. Lục nhu ra gật đầu tán đồng. Nói cái này, lục mẹ thở dài, ngươi nha, là nhất tranh đua, ngươi đệ đệ không biết cố gắng, đều 21-22, liền biết đọc sách, cũng không có đối tượng. Từ nhỏ ở đệ đệ trước mặt xương đại lục nhu ra, lúc này nghe được lục mẹ nói, mới ý thức được cái này đệ đệ đã trưởng thành, yêu cầu thành gia lập nghiệp. Cũng chưa nghĩ đến, thời gian quá đến nhanh như vậy, ta đều 23 tuổi. Lục nhu ra cảm thán. Ngươi cuộc sống này quá đến hảo đương như lạc, duy còn lại là cái tốt, lâm gia thoạt nhìn cũng không tồi, gì sự không cần ngươi nhọc lòng, mới cảm thấy nhật tử quá đến mau. Lục mẹ rối nói. Nhu gia, ngươi ở trường học, có hay không nhận thức cảm giác không tồi học ngội, cho ngươi đệ đệ tìm kiếm một cái. Lục mẹ nghĩ đến nữ nhi trường học, chính là tỉnh nội tốt nhất đại học, bên trong nữ hải tử đều là tốt. Nàng đảm đương hồng nương. Lục nhu gia không cấm bật cười, hảo, ta nhiều chú ý một chút. Thời đại này. Đệ đệ thật tuổi 21 tuổi, nàng mẹ suốt ruột cũng là bình thường. Một tuổi yến còn chưa tới, lục gia có cái tin tức tốt, tiểu nhi tử lục có hả tìm được đối tượng. Hôm nay, lục nhu gia lên lớp xong trở về, lục mẹ liền vẻ mặt hưng phấn mở miệng, nhu gia, ngươi tiểu đệ có đối tượng, chờ nghỉ liền mang lại đây ăn cơm. Tiểu đệ sao? Tiểu đệ giống như vừa mới 18 tuổi. Lục mẹ liên tục gật đầu, là, là có hả, hắn so với hắn ca tránh đua, xem ra quá không lâu là có thể làm rượu. Nơi nào người nột? Lục nu ra tò mò, chẳng lẽ là đại học đồng học? Là chúng ta đại đội, chính là phía trước ngươi lần đầu tiên đi đại học, tái ngươi cùng ngươi ba đi tỉnh thành đáp xe lửa cái kia lưu thúc thúc nữ nhi. Lục mẹ mặt mày mỉm cười, nói tiếp, chính là cái kia, ngươi gặp qua, tiểu hương à, cùng có hà giống nhau đại, bất quá không thi đậu đại học, thi đậu trung chuyên, đây cũng là thực không tồi, thượng trường học liền ở cách vách tỉnh tỉnh thành phụ cận, ngươi đệ đệ qua đi quản siêu thị, liền gặp. Nhà chúng ta cùng ngươi lưu thúc thúc ra quan hệ cũng không tệ lắm, trước kia ngươi tiểu đệ cũng thường xuyên cùng hắn nữ nhi chơi, nhận ra tới đương nhiên muốn nói hai câu, mặt sau liền trộn thành đối tượng. Lưu đại ca nữ nhi, hiểu tận gốc dễ, là cái không tồi, lục mẹ thực vừa lòng. Lưu thúc thúc nữ nhi, có phải hay không kêu lưu hồng? Lục nhu ra hồi ức một chút, chần chờ nói ra tên. Hẳn là, mọi người đều kêu nàng tiểu hồng. Lục mẹ cũng không rõ lắm con nhà người ta tên đầy đủ, mọi người đều là kêu nhũ danh Vừa mới nhi tử cũng là kêu tiểu hồng, nghĩ đến tên có cái này tự. Kêu mẹ ngươi chuẩn bị tốt Nga, lập tức liền phải có con dâu, mới nhắc mãi không bao lâu đâu. Lục Nhu ra treo chọc nói. sẽ sẽ nếu là ngươi đại đệ cũng mang đối tượng trở về liền càng tốt. Lục mẹ vẫn là sầu cái này lão nhị. Không cần xuất ruột, thủ đô đại học như vậy nhiều nữ hài tử, nói không chừng đến lúc đó cho ngươi tìm cái thủ đô bản địa tức phụ, đến lúc đó để cho người khác đều hâm mộ ngươi. Lục Nhu ra khuyên giải an ủi Hiện tại người khác cũng hâm mộ ta, bất quá, hắn tìm nơi nào đều được, liền ngóng trông hắn sớm một chút tìm được, nói với hắn hắn còn không hội. Nghĩ đến lao nhị không chút nào để ý bộ dáng, lục mẹ hoán niệm không thôi. Đừng nghĩ, hiện tại trước cố tiểu đệ đối tượng đi, có săn đâu. Lục nhu ra đành phải dùng cái này rời đi lục mẹ lực chú ý. Lục mẹ chú ý cũng sắc thật bị rời đi. Phải chờ tới nghỉ đâu, còn có vài tháng, ai, như thế nào hiện tại không có giả đâu. Lục mẹ thở dài. Tuy rằng biết là ai, nhưng hiện tại hận không thể tái kiến một lần. Phía trước an tết nhìn đến cũng không biết đây là chính mình tương lai con dâu, cũng chưa nhiều xem hai mắt. Dù sao như thế nào đều là sầu, lục nu ra bất đắc dĩ. Dứt khoát đem nữ nhi bỏ vào nàng mẹ trong lòng ngực, tiểu nghiên đình bạch bạch nột nột. Tuy rằng không bằng nhi tử có thịt, nhưng cả người cũng là thịt đô đô. Đôi mắt lượng lượng, lập tức, lục mẹ liền bất chấp mặt khác, bắt đầu đùa với ngoại tôn nữ. Không hổ là nàng nữ nhi, lục nu ra tự hào lên. hoa Mẹ, mụ mụ. Tiểu Nghiên Đình quay đầu chiều mụ mụ hô. Lục Nhu gia nháy mắt mở to hai mắt, Ôn Nhu nói, "Bảo bảo." Lại kêu một tiếng. Tiểu Nghiên Đình không nói gì, mở ra tay nhỏ chiều Lục Nhu gia múa may, trên mặt là một bức ủy khuất biểu tình, dường như đang nói mụ mụ như thế nào không ốm nàng. Lục Nhu gia đầy mặt tươi cười tiếp nhận nữ nhi, Nghiên Đình ngoan, lại kêu một câu mụ mụ. Nửa ngày, Tiểu Nghiên Đình đều là ôm mụ mụ cổ không nói gì. Lục Nhu gia đành phải tiếp nối từ bỏ. Lúc này, hai tử nên ngủ, nhẹ lay động hống nàng ngủ. Đừng có gấp, đã mở miệng, nói chuyện liền rất nhanh. Lục mẹ chạy nhanh an uổi nói. ân nam hải có phải hay không nói chuyện vãn một chút? Ta nhớ rõ các ngươi nói, ta nói chuyện muốn so bọn đệ đệ sớm một ít. Nữ nhi đã mở miệng, nhi tử không biết còn muốn bao lâu. Nhà chúng ta là như thế này. Lục mẹ cũng không quá khẳng định, đại đội cũng có nam hải nói chuyện thắng so nữ hài sớm. Bất quá ở lúc ra, hai nàng đại bá ra đều là nữ hài nói chuyện sớm, nhà mình cũng là Buổi tối Lâm Duy Tắc trở về, Lục Nhu ra cùng hắn chia sẻ nữ nhi đã có thể nói tin tức tốt này. Thật vậy chăng? Lâm Duy Tắc kinh hỉ. ân, bất quá, nàng chỉ kêu ta nga. Lục Nhu ra ngạo kiều nói. Hẳn là, ngươi so với ta trả giá nhiều, ta, ta nhìn xem hài tử. Lâm Duy Tắc kích động mà chạy tới. Thức mau, tiểu nghiên đình sẽ kêu thân nhân, sẽ nói một ít đơn giản một chữ hai chữ nói đức quá nói. Tiểu hiện đỉnh cũng bắt đầu nói chuyện. Một tuổi hiến phía trước, hai đứa nhỏ đã sẽ kêu người. Tự nhiên, cái này một tuổi hiến, chính là ở lâm Gia gia lâm phụ lâm mẫu cùng với lâm đại ca đuổi theo làm hai đứa nhỏ kêu người chung vượt qua. Trong yến hội, tự nhiên cũng có người đỏ mắt lâm Gia cố ý châm ngòi ly rán, ở lục nhu gia trước mặt nói nàng sinh long phượng thai, hẳn là thừa dịp lúc này, mượn sức trường bối, cấp lâm duy tắc tranh quyền kế thừa nói, lục nhu gia một mực không phản ứng. Yến hội qua đi. Đem những người này nói cho Lâm Gia những người khác. Lâm Gia vẫn luôn là hòa thuận, không có gì nội đấu, tự nhiên sẽ có rất nhiều nhân đố kỵ. Ngươi làm rất đúng. Lâm Gia ra, ra vẻ mặt tán thưởng. Ngươi là Duy Tắc Hiền nội trợ, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, chúng ta lâm Gia cho tới nay, cùng khác gia tộc so, xem như thực đoàn kết, cho nên lên lên xuống xuống, hiện tại vẫn là đi lên, vì cái gì đâu, là bởi vì tức phụ tuyển hảo, thế hảo hảo tam đại A, ngươi cùng thành tắc tức phụ, đều là tốt. Lâm gia ra, ra trong mắt mỉm cười, duy tác tuy rằng không thể kế thừa gia nghiệp, chính là về sau phân ra, tuyệt không sẽ bạc đãi các ngươi này một phòng, thành tắc cũng là cái hảo đại ca, các ngươi có việc, hắn sẽ so với ai khác đều tích cực, này ở trong nhà tranh quyền đoạt lợi thật sự là không cần thiết. Tiểu tôn tử liền không phải cái đương gia chủ liêu, hắn thích thuần túy, ngươi lửa ta gạt này đó hắn hận không thể cách khá xa xa. Lúc trước bọn họ cũng không phải ngay từ đầu liền định đã chết làm đại tôn tử kế thừa trong nhà sản nghiệp, Hai cái tôn tử khi còn nhỏ, đều giống nhau bồi dưỡng, tiểu tôn tử chính là không thích, cuối cùng mới toàn lực bồi dưỡng đại tôn tử, tiểu tôn tử khiến cho hắn học thích. Đúng vậy, chúng ta đều thích tự do tự tại, như bây giờ không còn gì tốt hơn. Lục nhu ra tỏ thái độ. Lâm gia ra, ra ý cười càng sâu, tiểu cháu dâu cùng tiểu tôn tử một cái ý tưởng liền hảo, bằng không, nếu là thê tử tưởng tranh, đương trưởng phu không tranh bị nói hèn nhát, tranh nói, liền bị thương huynh đệ tình nghĩa. Đó là tiến thoái lưỡng nan Hắn không chọn sai người, tiểu tôn tử ánh mắt cũng hảo, tùy hắn. Lần này lục ba lục mẹ lại đây, là ở tại lâm gia. Nguyên bản vẫn là tính toán cùng phía trước tham gia hôn lễ như vậy, ở tại nhà mình tiểu viện tử. Nhưng mặt sau tưởng tượng, chủ lâm gia có thể nhìn xem nữ nhi ở lâm gia sinh hoạt thế nào, lục ba lục mẹ lấy cớ tiểu viện không quét tước, theo lâm gia mời, ở tiến vào. Lục gia gia lần này chưa từng có tới, lục đại bá một nhà cũng là, chỉ là tặng lễ, bọn họ tiệm cơm vẫn là tân khai, không nhận người. Cô y đóng cửa vài thiên thật sự quá tổn thất khách nhân. Tiểu đệ lục có hà cũng không có tới, qua lại vài thiên, trụ thượng hai ba thiên, mười ngày đều đi qua, thời gian quá dài. Cho nên tham gia một tuổi yến, lục nu ra nhà mẹ đẻ người, chỉ có lục ba lục mẹ cùng với lục hữu lâm. Bất quá, lục nu ra có để ý không cái này, chỉ cần nhà mình ba mẹ lại đây là được, đệ đệ cùng gia gia đại bá bọn họ có việc không tới cũng không quan hệ. Lục ba lục mẹ hai vợ chồng trụ tiến vào hai ngày này, cẩn thận quan sát. Phát hiện nữ nhi ở chỗ này vẫn là tương đối tự tại, không phát hiện nữ nhi bà bà hoặc là nữ nhi tẩu tử có khi dễ ý tưởng. Trong nhà thỉnh Azi, nữ nhi cũng có thể kêu động, sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Vì thế hơi chút buông tâm, ở hiến hội ngày hôm sau, hai người đi thủ đô đại học. Nhi tử ngày hôm qua kết thúc liền hồi trường học, bọn họ hai vợ chồng tính toán nhìn xem nhi tử ở trường học như thế nào, sau đó đâu, hắc hắc, nhìn xem có hay không thích nhi tử nữ hài tử, cấp này không thông suốt nhi tử tác hợp tác hợp. Hai người đã tới vài lần thủ đô đại học, đối đi thủ đô đại học lộ cũng không tính xa lạ, bất quá không có thể đi vào. Bị bảo vệ cửa cản lại, đồng chí, chúng ta là lục hữu lâm đồng học gia trưởng, vào xem hắn. Bảo vệ cửa lắc đầu, gia trưởng cũng không được, như vậy, ta cho bọn hắn nam sinh ký túc xá túc quản viên gọi điện thoại, làm hắn ở học sinh tan học hồi ký túc xá thời điểm thông chi một chút, các ngươi từ từ đi, hiện tại không cho phép ngoại lai like người tiến lên giáo. Lục ba cao mày, nghĩ nếu không liền đi rồi tính. Bọn họ vốn dị ý tứ là chính mình đi vào trộm quan sát, đem nhi tử gọi tới còn thấy thế nào. Lúc này, thủ đô Đại học Văn học viện một vị giáo sư vừa vặn đi qua. Ngày thường không phải xen vào việc người khác người, lần này cũng không biết làm sao vậy. Há mồm hỏi, đây là làm sao vậy? Nga, giáo sư Trương, hai vị này là trường học một vị học sinh ra trường, tưởng tiến trường học xem học sinh, trường học không phải không cho sao, ta đang theo bọn họ nói đi. Bảo vệ cửa hồi phục. Là vị nào học sinh ra trường? Giáo sư Trương lại hỏi, bảo vệ cửa có có chút ngạc nhiên, này những giáo thụ, bình thường là sẽ không quan tâm này đó, như thế nào hôm nay như vậy có hứng thú? Là bảo vệ cửa một chút mắc kẹt, vừa mới nghe xong một chút, còn không có cẩn thận hỏi đâu. Bảo vệ cửa nhìn về phía hai người, lục ba vội nói, là văn học viện hình như là cái gì lịch sử hệ, nghiên cứu sinh, năm trước tới đọc, tiêu lục hữu lâm. Lục ba nhìn ra người này rất có khả năng là bọn họ đi vào cơ hội. Nguyên lai like là lục hữu lâm cha mẹ. Giáo sư Trương Tức khắc cười, ta là Hán Đạo Sư. Trương 81 Nhọc Lòng